trong ư thượng Trưng thượng n thống g giới. giới rời rời đi, đi, đối vô vô tổ tổ mặt hệ h c ra lựa c h ọ h ồ n Nguyên không toàn đều do dự, toàn bộ đều lựa bộ chốc ọ n Trong cái c hai. thứ h lát đại lượng liên quan tới hệ thống tin tức liền nhanh chóng tràn vào hắn trong thức hải với tư cách vô thượng tổ thần h ồ nguyên n g thần hồn cường đại cỡ nào cơ hồ thoáng qua giữa hắn liền đem trong đầu tin tức toàn bộ lý giải xong nguyên lai、like、là dạng này thật đúng là cảm giác trong đầu tin tức hờ nguyên đôi mắt thâm thúy sắc mặt phức tạp không biết nên nói cái gì căn cứ hệ thống cho ra tin tức đời trước cách nay đã qua không biết bao nhiều triệu ước năm lúc kia thế giới còn không phải hỗn độn hư không mà được xưng là thế giới vô tận một cái so hiện tại phồn thịnh vô số thế giới nhưng không biết bắt đầu từ khi nào thế giới vô tận trí cao đại đạo không còn đại công vô tư mà là từ từ sinh ra một tia yếu ớt ý thức đồng thời theo thời gian chuyển rời đây một tia ý thức càng ngày cường đại cho đến triệt để thành hình thức tỉnh hắn với tư cách cùng trí cao đại đạo một người có hai bộ mặt tồn tại tư chất tu luyện tự nhiên là không thể nghi ngờ tốc độ phát triển có thể nói nhanh chóng vô cùng cứ như vậy theo đạo ý thức kia không ngừng trưởng thành hắn từ từ đã có thể ảnh hưởng đến trí cao đại đạo vận chuyển vậy đối sinh tồn ở trí cao đại đạo phía dưới trăm tỷ tỷ triệu sinh linh mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt thậm chí có thể nói là tai nạn bởi vì đại đạo không còn trí công vô tư mà là có mình chủ quan phán đoán có đôi khi thậm chí cùng trí cao đại đạo quy tắc vận chuyển đi ngược lại cái này giống một vùng biển sinh ra mình ý thức vậy đối trong nước biển vô số sinh mệnh mà nói đó là thai hỏa ngập đầu mà lúc đó sinh tồn ở trí cao đại đạo phía dưới trăm tỷ tỷ triệu sinh linh đó là cảm giác này nhất là trong đó cường giả đỉnh cao nhóm cảm thụ càng sâu Theo một l ầ càng càng cuối cùng tự giác đã tích xúc đến đầy đủ lực lượng một dọn đường minh dốc hết toàn bộ một trăm hai mươi bảy vị vô thượng tổ thần cùng một chỗ liên thủ hướng trí cao đại đạo đạo ý thức kia phát động tiến công mà đạo ý thức kia cũng muốn mượn cơ hội này hóa hình mà ra tất cả không có ẩn tàng không ra cứ như vậy một trận quét sạch vô tận thế giới khủng bố đại chiến bắt đầu không ai biết trận đại chiến kia cụ thể kéo dài bao lâu tình hình chiến đấu lại có bao nhiêu a t h n g thiết hệ thống cũng chỉ biết cuối cùng kết quả là đồng q uy vô tận 127 vị vô thượng tổ thần toàn bộ chết hết trí cao đại đạo phá toái đạo ý thức kia tiêu tán toàn bộ thế giới vô tận cũng đi hướng hủy diệt mà đại phá diệt sau đó liền đại trọng sinh thế giới phá diệt sau không biết qua bao lâu tổn hại phần lớn trí cao đại đạo lại tự mình trong tổ tạo thành một cái mới tinh trí cao đại đạo sau đó mới trí cao đại đạo một lần nữa hội tụ phá toái thế giới vô tận cũng tạo thành hiện tại hỗn độn hư không mà hệ thống nhưng là từ đ ờ i trước trí cao đại đạo cái kia còn thừa m ả n h vỡ tại trải qua vô tận thuế nguyệt sau ngưng kết m à t h à n h về phần hệ thống vì sao sẽ tìm tới hắn đó là bởi vì hắn kiếp trước kiếp trước kiếp trước kiếp trước. dù sao không biết bao nhiêu đ ờ i trước đó chính là cái kia tiêu tán trí cao đại đạo ý thức lúc ấy tại cùng những cái kia vô thượng các tổ thần đồng quy vô tận trước đó đạo ý thức kế hội tụ tự thân còn thừa tất cả lực lượng ngưng tụ ra một đạo không có bất kỳ cái gì ký ức bất diệt chân linh còn thuận tiện lấy luyện hóa bộ phận trí cao đại đạo sau khi vỡ vụn mạnh vỡ hắn một cử động kia Cũng là vì sao theo r í một tiếng thầm thì hồng nguyên thân ảnh chậm rãi biến mất không còn tam tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới hỏng hoang bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong keng kiểm tra đến túc chủ đã rời đi hồng hoang thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội đã tự động sử dụng n g ư ơ i có phía dưới lựa chọn một tiến vào cựu dương thánh giới thế giới hôn đồn hư không ngũ đại thánh giới một trong cao nhất có thể dung nạp vô thượng tổ thần cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cường giả hai tiến vào vô thượng tổ giới thế giới hôn đồn hư không lớn nhất thế giới cao nhất có thể dung nạp vô thượng tổ thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả n g ư ơ i có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp túc chủ làm ra lựa chọn cựu dương thánh giới cùng vô thượng tổ giới sao ta chọ hồng nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng dạng này lựa chọn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn thực lực đủ mạnh cho dù là đối mặt vô thượng tổ thần cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả hắn cũng không sợ đồng thời tại siêu thần võ đạo chân d à i bên trong liền có quan hệ với hôn độn hư không ngũ đại t h á n h giới một trong ghi chép căn cứ ghi chép vô thượng tổ giới kỳ thực đó là ngũ đại t h á n h giới xếp hàng thứ nhất thành giới cựu dương t h á n h giới tắt bài danh thứ ba về phần còn lại ba cái kia thành giới bài danh thứ hai tên là huyền thiên thành giới bài danh đệ tứ tên là tử tinh thành giới bài danh thứ năm tắt tên là vạn linh thành giới ngũ đại thánh giới cũng là toàn bộ hỗn độn hư không chỉ năm có thể dung nạp vô thượng tổ thần cấp cường giả thế giới mà đã muốn chọn cái kia hồng nguyên chọn lọc tự nhiên tối cường cái kia theo hắn làm ra lựa chọn trong chốc lát hắn thân ả n h liền được một đạo kim quan g bao vây trong nháy mắt liền biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong bất quá rời đi chỉ có hắn bản thể phân thân cùng mười hai cỗ hóa thân hắn còn lại cái kia sáu cỗ hóa thân còn lưu tại hồng hoàng thế giới trong đó hai cỗ tu vi vẫn còn thần đế cảnh định phong lưu tại thế giới bên trong hai cỗ một lần nữa thai n é n đến vô thượng tổ thần cảnh thì tại thế giới bên ngoài chương ò n lại a mang i cỗ tắc chút cần theo một vật Hồng Nguyên không cần đến bảo v ợ t trở t qua hư không, h ư về k h u năm g cấp đi. độn Hỗn n bất kể năm, không b i ế trăm qua bao lâu, bao theo tám mươi ba ngoài ý mớn đội xe chương năm trăm tám mươi ba ngoài y mớn đội xe vô thượng tổ giới vô danh hoa nguyên bên trên cảm giác xung quanh cái kia so hồng hoang thế giới cường đại hơn gấp mười lần khủng bố lực gáp bách hồng nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì v ẻ kinh ngạc đây rất bình thường dù sao phương thế giới này có thể dung nạp người mạnh nhất nhưng so sánh hồng hoang thế giới trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới mà lấy hắn phán đoán tại vô thượng tổ giới bên trong khổng lồ như thế lực gáp bách giới liền tính vừa ra đời h ả i nhi l ụ c thân cường độ ít nhất cũng cần đạt đến bán thần c h i cảnh mới được giống trời sinh n u nhược nhân tộc sợ là căn bản là không có cách tại đây sinh tồn được đương nhiên nếu có thể tại đây vô thượng tổ giới bên trong đứng vững góc chân chỗ tốt kia cũng là cực lớn một là điểm xuất phát cao hơn. nhục thân cường độ cất bước đó là bán thần cấp tùy tiện tu luyện mấy lần liền có thể tăng lên tới hư thần cấp hai là tu luyện lại càng dễ dù sao thế giới đẳng cấp đặt ở chỗ đó có thể nói khắp nơi đều có bảo vật khắp nơi đều là cơ duyên ba là cường đại thế lực đông đảo thu hoạch công pháp cơ hội tự nhiên càng nhiều đương nhiên có chỗ tốt tất nhiên cũng có chỗ xấu giống tu sĩ muốn phi hành tu vi yếu nhất cũng muốn đạt đến thiên thần c h i cảnh giống đụng phải cường giả cơ hội càng nhiều một cái không chú ý liền sẽ vứt bỏ m ạ n nhỏ giống tuổi thọ thế giới cấp bậc càng cao thế giới liền càng hoàn thiện tu sĩ tuổi thọ tự nhiên cũng càng ngắn lấy hồng nguyên hiện tại cảnh giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vô thượng tổ giới bên trong tất cả sinh mệnh tuổi thọ đều chỉ có hôn đồn hư không bên trong một phần m ư ờ i nói cách khác tại hôn đồn hư không bên trong đủ sống s ó t một trăm vạn năm thiên thần ở chỗ này cũng chỉ có chỉ là m ư ờ i vạn năm tuổi thọ thu vi thấp thì càng sẽ không ngoại lệ trừ cái đó ra như không có cường giả trợ giúp thần tôn cùng thần quân căn bản là không có cách phá vỡ thế giới bình t h ư ớ n g rời đi vô thượng tổ giới càng không cách nào tại vô thượng tổ giới bên trong mở ra tự thân bản m ệ n h thế giới cái này đại biểu cho bọn hắn đều chỉ có một cái mạng chết coi như thật chết đương nhiên số rất ít một chút có bối cảnh ngoại lệ phương pháp cũng rất đơn giản mở ra nội thế giới ngay tại là ở trong cơ thể mình mở ra một cái bản mệnh thế giới dùng để ký thác tự thân chân linh cùng đại đạo loại phương pháp này so sánh tại hỗn độn hư không mở ra bản mệnh thế giới phương pháp có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là thực lực càng cường đại hơn dù sao thế giới ngay tại trong cơ thể mình tùy thời đều có thể đạt được thế giới chi lực g i a trị chỗ xấu tác động dạng là bởi vì thế giới ngay tại trong cơ thể mình chỉ cần bỏ mình vậy coi như thật triệt để bãi m a i không giống tại hỗn độn hư không bên trong mở ra bản m ệ n h thế giới chỉ cần tự thân bản m ệ n h thế giới không bị phát hiện vậy liền vĩnh viễn không có lo lắng tính mạng đồng thời đem tại tự thân bản m ệ n h thế giới bên trong tiến hành lúc chiến đấu thực lực cũng càng vì cường đại xem ra phương thế giới này bên trong sợ là không có người nào loại a cho dù có hẳn là cũng chỉ là trời sinh càng cường đại hơn loại người tộc không quan trọng không có liền không có a tư duy phát tán rất lâu hờ nguyên n g chậm rãi lấy lại tinh thần đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mình bản g thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên n g cảnh giới vô thượng tổ thần cảnh nhất trọng có thể thần tàng võ c h i đại đạo vô thượng hôn nguyên đại đạo một mươi một công pháp t h ô n t h i ê n thần quyết viên mãn sáu nghìn chín trăm chín mươi chín nước sáu nghìn chín trăm chín mươi chín nước hôn nguyên bất diệt t h ầ n thần đế cựu trọng sáu nghìn chín trăm chín mươi chín nước sáu nghìn chín trăm chín mươi chín nước bất tử thần hồ quyết thần đế cựu trọng 6.999 n ư ớ c 6.999 n ư ớ c hôn nguyên thần đế tạo hóa quyết thần đế t h ấ p trọng 9.999 n ư ớ c 9.999 n ư ớ c vô thượng du giảm mật thừa tầng thứ hai mươi bốn vạn võ học hôn nguyên k i ế n quyết viên mãn thần đế cựu trọng 6.999 n ư ớ c 6.999 n ư ớ c k h ô n g c ó g i ớ i vô t ư ớ n g viên mãn thần đế cựu trọng 6.999 n ư ớ c 6.999 n ư ớ c vạn h ữ n quyết viên mãn thần đế cựu trọng 6.999 n ư ớ c 6.999 n ư ớ c tư chất thần cấp siêu thần cấp siêu việt thần cấp vạn cộ không một có thể ẩn tàng kỹ năng do x é theo vô t ư ợ tâm t niệm vừa động hồng nguyên lập tức đã rút ra cất giữ trong hệ thống bên trong những cái tia đại đạo bản nguyên lực lượng thời không vận mệnh tạo hóa hủy diệt thôn vệ nhân quả luân hồi âm dương ngũ hành đây là hắn thu hoạch được toàn bộ đại đạo bản nguyên vừa vặn một mươi loại trong chốc lát mười đạo màu sắc khác nhau quang mang liền nhanh chóng tiến nhập hắn mi tâm tức h hải cũng toàn bộ vọt vào hắn thần hồn bên trong mặc dù hắn thần hồn đủ cương đại nhưng đây mười loại đại đạo bản nguyên có thể đều là vô thượng tổ thần cấp bảo vật cho nên hử, tại mười loại đại đạo bản nguyên xông vào hầm nguyên thần hồn bên trong thì hắn vẫn là không nhịn được kêu rên lên tiếng sau đó hắn lông mày liền chăm chú nhăn lại với nhau bởi vì theo đây mười loại đại đạo i đ ạ bản nguyên tiến vào hắn thần hồn bên trong lập tức liền có đại lượng liên quan tới đây mười loại đại đạo cảm nộ liên tục không ngừng tuân ra mà vì tiêu hóa những cái kia cảm nộ hắn không thể không điều động tuyệt đại bộ phận tâm thần đi tiến hành lĩnh hội không chỉ có là bản thể bao quát cùng hắn ý thức tương liên tất cả phân thân cùng hóa thần cũng đều bị động bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến đối với hồng nguyên mà nói đây thật ra là cái đại hào sự bởi vì theo hắn đối với đây mười loại đại đạo bản nguyên không ngừng lĩnh hội hắn tự thân vô thượng hôn nguyên đại đạo cũng theo đó chậm chạp hoàn thiện để thăng đứng lên nhưng đây lại để hắn xuất hiện một cái vấn đề lớn cái kia chính là bị hạn chế chín thành chín tâm thần hắn có thể phát huy ra thực lực trực tiếp giảm bớt đi nhiều thậm chí trực tiếp đánh gây xương đơn giản đến nói chính là Hắn n g độ đội trừ thể có vận dụng m xe đang nhũi mày ở giữa hầu nguyên đột nhiên ánh mắt hưng tụ hơi kinh ngạc nhìn về phía mình sau lưng nơi đó hoa nguyên ngoài bên trên ă m một m đội kéo dài mấy cây số đội xe đang chậm rãi đi đi tại hoa nguyên n g bên trên kéo xe là một loại hất lên màu nâu lân g i á c tướng mạo như tê giác nhưng hình thể lại lớn gấp đôi trở lên kỳ lạ sinh vật lái xe mặc dù liền t á m thành giống người nhưng từng cái nhìn ra đều tại hai m năm trở lên đồng thời làn ra là màu lam rõ ràng không phải bình thường nhân tộc hoa nguyên bên trên một đội kéo dài mấy cây số đội xe đang chậm rãi đi về phía trước mà tại đội xe cuối cùng nhất một cái bất luận là tướng mạo vẫn là thân cao đ ề u cùng những người khác không hợp nhau thân ảnh đang ngồi ở một cỗ có chút c ũ nát trên xe bỏ đạo thân ảnh này chính là h ư n g yên nửa ngày trước theo hắn tu hành xảy ra vấn đề hắn cũng phát hiện đội xe này sau đó hắn liền lấy một cái du hiệp thân phận gia nhập trong đó mà bởi vì không người cùng hắn quen biết cho nên hắn chỉ có thể đi theo đội ngũ cuối cùng nhất nếu không phải điều khiển cuối cùng một cỗ xe bỏ kéo giả lão đầu nhìn hắn hiền hòa để hắn cùng một chỗ ngồi ở trên xe hắn sợ là đến đi bộ mà thông qua cùng ồ i ở trên xe hắn sợ là đến đi bộ mà thông qua cùng kéo giả lão đầu nói chuyện phiếm hắn cũng biết đơn giản một chút tin tức tỉ như kéo xe cự thú tên là Độc Giác che Giác như, chịu khổ nhọc. tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lực lớn vô cùng đó là tốc độ có chút chậm đồng thời sức ăn có chút đại nhưng ăn no một trận về sau có thể liên tục bảy ngày cũng sẽ không tiếp tục ăn lại thì như bọn hắn đội xe này chính là một cái thương đội quanh năm vãng lai tại mảnh này yên t ĩ n h hoa nguyên đồ vật hai đầu kiếm lấy hai địa phương hàng hóa trên l ệ c giá trừ cái đó ra hồng nguyên còn phải biết bọn hắn cũng không phải là một cái thương hội mà là từ một cái tên là nguyên ánh sáng đại thương hội dẫn đầu cộng thêm mười hai cái to to nhỏ nhỏ thương hội cộng đồng tạo thành về phần bọn hắn chủng tộc tên là người máu xanh tộc đều lệ thuộc vào làm tâm vương quốc một cái từ thần quân thành lập vương triều thời gian từng ngày từng ngày không ngừng trôi qua mà qua hầu nguyên đối với vô thượng tổ giới hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều đáng tiếc cái này thương đội cũng không có cái gì cường giả tu vi cao nhất cũng chỉ là hai cái thần tôn sơ kỳ người máu xanh đồng thời một bộ người sống đ ư ờ n g gần bộ dáng tại không cần mạnh mẽ tình huống d ư ớ i hầu nguyên ngay cả tới gần bọn hắn đều làm không được hắn cũng lười đi tìm bọn họ lấy hai người kia đáng thương tu vi tại đây vô thượng tổ giới bên trong cũng chỉ thuộc về trung hạ tầng mà thôi biết tin tức sợ là cũng có hạn rất sợ là đối với hắn không có gì trợ giút về phần tại người tu hành này bay đầy trời thế giới bên trong vì cái gì còn có như thế nguyên thủy thương đội rất đơn giản một là thế giới lực gác bách quá mạnh không gian chữ vật thể tích có hạn chỉ có thể cất giữ một chút giá trị cao bảo vật hai là tu hành giả tỷ lệ vấn đề c ư ờ n giả g cuối cùng chỉ là số ít nhiều nhất vẫn là những cái kia không thể phi hành tu hành giả chiếm so ít nhất tại hơn chín thành cái thế giới này vĩnh viễn là kẻ yếu phục vụ tại c ư ờ n giả g chẳng lẽ để cường giả bốn phía phi hành cho kẻ yếu vận chuyển vật tư cái kia hoàn toàn đó là đang nằm mơ ngay tại hồng nguyên đi theo thương đội tiến lên ngày thứ m ộ ư ơ i hai đang tại một dòng sông nhỏ bên cạnh chỉnh đốn trong thương đội đột nhiên chuyển ra một đạo hét to nghe được hét to tất cả đang tại nghỉ ngơi thương đội thành viên lập tức sắc mặt đại biến nhao nhao đứng dậy một bên nhanh chóng dọn dẹp riêng phần mình đồ vật một bên dỉ thai thì thầm nghị luận địch tập đáng chết sẽ không đụng phải s ợ t bèn n ộ p đi s ợ t bèn n ộ p có tốt nếu là đụng phải tham lang trộm những con sói kia nhai con vậy phiền phức nhưng lớn lắm hy vọng không phải h ồ n g nguyên đồng dạng đứng lên đến ánh mắt tính mịch nhìn đến bên trái đằng trước một cái mô đất nhẹ giọng lẩm bẩm không phải đàn sói chạy âm thanh xem ra là tham lang trộm hãn ngũ giác kinh khủng bực nào đã sớm nghe được nơi xa truyền đến thanh âm đáng tiếc bị mô đất c h ặ n lại tầm mắt tăng thêm hắn thần hồn bị hạn vô pháp lô ra tất cả chỉ có thể dựa vào âm thanh đến tiến hành phân rõ đơn giản một chút tin tức mà hắn đã sớm từ kéo giả lão nơi c u ố i h i ể u qua mảnh này yên tĩnh trên cánh đồng hoang chỗ tồn tại nguy hiểm đầu tiên là sật ben hoặc một loại quần cư hoang thú tại đây vô thượng tổ thần thú loại bị phân làm hoang thú yêu thú cùng linh thú ba loại trong đó c ù n g giai giữa hoang thú đơn thể thực lực tối cường nhưng lại chưa từng khai trí nhiều nhất liền so phổ thông dạ thú thông minh một điểm hoặc nói cơ bản không có gì khác biệt chỉ bất quá yêu thú căm thù nhân tộc linh thú thân cận nhân tộc tôi h mà s ơ n tập ẹ n n g ọ c đó là sinh tồn ở yên tĩnh trên cánh đồng hoang có một hoang thú xem như mảnh này trên cánh đồng hoang bá chú một trong một cái trưởng thành s ơ n tập ẹ n n g ọ c cũng không mạnh mẽ chỉ là sơ nhập chân thần chi cảnh trong đó tinh anh tắc có thể đạt đến chân thần đỉnh phong thậm chí thiên thần chi cảnh thống linh tắc có thể đạt đến thiên thần đỉnh phong thậm chí thần tôn trí cảnh lang vương tắc có thể đạt đến thần tôn đỉnh phong thậm chí thần tôn trí cảnh lang vương tắc có thể đạt đến thần tôn đỉnh phong thậm c h thần quân trí cảnh bất quá phần lớn thời điểm đạn sói đều là từ cái này đến cái khác thống về phần tham l a n g trộm nhưng là một đám du đãng tạ i yên t ĩ n h trên cánh đồng hoang dân liều mạng chuyên môn bốn phía ăn cướp qua lại hành thương c ù n g đan sói so sánh tham l a n g trộm thực lực có lẽ yếu đi một chút nhưng hắn lại càng thêm phiền phức một cái không tốt đó là tử thủ sau này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mà bây giờ thương đội đụng phải đó là tham l a n g trộm bất quá điều này hiển nhiên không phải song phương lần đầu tiên gặp mặt cho nên đi qua một phen đơn giản nói chuyện với nhau tham l a n g trộm liền mang theo hai đại túi đồ vật rời đi thương đội cũng lần nữa khôi phục bình thường mà từ kéo giả lao đầu trong miệm hồng nguyên biết ở trong đó trang là cái gì thần tinh c trong đó trung phẩm thần tinh là từ thần quân cấp cường giả từ đại lượng thượng phẩm thần thạch bên trong đề lửa ra nhưng này đã là thượng phẩm thần thạch cực hạ sau đó thượng phẩm thần tinh cùng cực phẩm thần tinh chỉ có thể thông qua hôn đồn thần thạch mới có thể đề lửa ra bao quát bộ phận trung phẩm thần tinh cũng là từ hôn đồn thần thạch tinh luyện mã thành bất quá bởi vì thần quân rất khó rời đi vô thượng tổ giới thu thập hỗn độn thần thạch t r ò nên n số lượng cũng không phải là rất nhiều mà đưa cho tham lang trộm cái kê hai túi t ử hạ phẩm thần tinh không sai biệt lắm có hai cái l ậ phương p bù đắp được thương đội chuyến này lợi nhuận nửa thành bất quá tất cả mọi người đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy hồng nguyên tự nhiên cũng sẽ không không có việc gì tìm cho mình sự tình hắn đi theo thương đội đều chỉ là vì tham gia náo nhiệt mà thôi dù sao hắn hiện tại vô pháp phi hành đi một mình tại đây chừng vạn dặm phương viên yên tĩnh trên cánh đồng hoang thực sự có chút nhàm、chán. v ề phần hắn khi nào có thể hoàn toàn khôi phục bình thường lấy hắn dự đoán ít nhất cũng phải hơn ngàn năm thời gian đến lúc đó hắn tu vi ít nhất cũng có thể đột phá đến vô thượng tổ thần cảnh t ứ trọng trở lên bất quá đó là hoàn toàn khôi phục bình thường nếu như chỉ là có thể phi hành nói không sai biệt lắm trăm năm về sau là có thể khi đó hắn không sai biệt lắm cũng có thể phát huy ra thần đế cấp thực lực không đội thời gian còn nhiều rất đâu chương 585, bị tập kích hoàng tước chương 585, bị tập kích hoàng tước hồng nguyên cùng theo thương đội mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến lên hai ba trăm dặm mà tổng lộ trình tắc ước chừng có hơn mười bảy ngàn dặm không sai biệt l ắ m muốn đi chừng hai tháng thời gian tại hồng nguyên gia nhập trước đó thương đội đã đi lại hơn nửa tháng tại đụng phải tham lang trộm thì lại được đi gần nửa tháng cho nên không tổng số bọn hắn đã hành t ẩ u hơn phân nửa lộ trình đặt đến yên t ĩ n h hoang nguyên trung bộ mà ở trong đó cũng là chuyến này nguy hiểm nhất một phiến khu vực dù sao đây yên t ĩ n h trên cánh đồng hoang cũng không chỉ s ậ t b ẹ n một cùng tham lang trộm hai loại uy hiếp mà là nghỉ lại lấy to to nhỏ nhỏ trên trăm loại hoang thú du đ ẳ hơn ba mươi bọn cất đồ bất quá bởi vì bọn hắn thương đội thể lượng đủ lớn còn có hai vị thần tôn hộ tống tất cả phần lớn hoang t h ú cùng đạo tặc cũng không dám trêu chọc bọn hắn nhưng này cũng chỉ là phần lớn còn có một số nhỏ đâu tựa như hiện tại tại thương đội lần nữa lên đường ngày thứ ba liền có một đám trung đ ẳ n g quy mô thiết giáp hoa nguyên n g ngưu hướng thương đội sông ngang mà đến đây là một loại cao tới năm mét có hơn thân dài vượt qua mờ toàn thân đều bao trùm tại một tầng màu đen cốt giáp bên dưới ngưu hình sinh vật theo kéo giả lao đầu nói cái đồ chơi này thực lực cũng không mạnh mẽ cũng liền chân thần khoảng dẫn đầu có thể đạt đến thiên thần cấp liền tính chừng hơn ngàn con đối với thương đội uy hiếp cũng không lớn nhưng chân chính phiển phức là hắn da dày thịt béo lực phòng ngự c thêm ă n g t khủng bố lực lượng cùng táo bạo tính tình như không cần thiết thương đội sẽ không treo t r ọ c mà chân chính nguy hiểm nhưng là đi theo tại thiết giáp hoa nguyên n g nhu đằng sau một đám sập b ẹ n ngọt bởi vì đám này thiết giáp hoa nguyên n g nhu đó là bị sập b ẹ n n ộ p xua đổi tới chờ hắn cùng thương đội phát sinh xung đột về sau theo ở phía sau sập b ẹ n n ộ p liền có thể ngồi thu ngư n ông thủ lợi hiện nhiên sập b ẹ n n ộ p quy mặc dù không cao nhưng cũng so phổ thông đàn sói thông minh hiểu được đơn giản ngữ kế rất nhanh thương đội hộ vệ liền cùng thiết giáp hoa nguyên nhu chiến đấu đến một chỗ mà thương đội cao tầng tự nhiên cũng phát hiện theo ở phía sau sập bèn ngọt dẫn đầu là hai cái thần tôn cấp sơ kỳ thống lĩnh cấp s t penn hov cho nên trong thương đội cái kia hai cái thần tôn không dám vọng động chỉ có thể dựa vào phía dưới người đi nên chiến thiết giáp hoa nguyên n g đặt châu nhưng toàn bộ thương đội hộ vệ chỉ có chỉ là hơn hai trăm cái đối mặt trọn vẹn gấp bốn năm lần số lượng thiết giáp hoa nguyên n g n h u chỉ ngăn cản ngắn ngủi n ử a k h ắ c đồng hồ liền được tách ra sau đó sờ penn hov lập tức bắt chuẩn cơ hội này lập tức liền bay thẳng trong thương đội chỗ mấy chiếc xe ngựa đi nhìn thấy một màn này trong thương đội chỗ lập tức chuyển ra một tiếng hét to nhanh ngăn lại bọn chúng theo âm thanh xuất hiện lập tức liền có mười cái thiên thần cấp tốc ngăn tại đội xe cùng đ à n sói giữa đồng thời cái kia hai cái thần tôn cũng lách mình xuất hiện đáng chết đám này x u ấ t sinh mục tiêu cư như là chớ lên tiếng b à y trận là mục tiêu chẳng lẽ cái đội ngũ này bên trong còn kéo bảo vật gì không thành có ý tứ trong thương đội chỗ nói chuyện h ồ n g nguyên tự nhiên một chữ không rơi nghe lọt vào trong thai đây lập tức để hắn hứng thú bởi vì nói chuyện không phải người khác chính là cái kia hai cái thần tôn mà có thể làm cho thần tôn cũng không dám tùy ý đàn luận tất nhiên là thần quân cấp trở lên bảo vật bất quá hồng u y ê n cũng mới chỉ là hiếu kỳ thôi đừng nói thần quân cấp bảo vật đó là thần đế cấp lại như thế nào đối với hắn căn bản không dùng được lúc này hắn đang một quên một cái không ngừng trợ giúp kéo giả lao đầu đánh lui lấy tới gần thiết giáp hoa nguyên n g nhiêu bất quá hắn cũng không có dùng toàn lực cũng chỉ đánh lui tới gần kéo giả lao đầu hàng hóa thiết giáp hoa nguyên n g nhiêu về phần những người khác chết sống hắn mới không thèm để ý nhưng liền tính thu lực hắn vẫn là dễ dàng đánh chết mười mấy đầu chân thần cấp thiết giáp hoa nguyên n ê u về phần thiên thần cấp con trâu tắt đều tụ tập tại trong thương nội bộ cũng không có tới kéo giả lao đầu cũng là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ bản thân chỉ có hư thần đỉnh phong cấp thực lực vốn cho rằng lần này không chết cũng phải lột ra không nghĩ tới thế mà lại dạng này đây lập tức để hắn đối với hồng nguyên mạng ơn lần này hàng hóa thế nhưng là hắn một nửa giá trị bản thân nếu như bị mất vậy coi như thảm rồi đồng thời cái này cũng chưa tính hồng nguyên cứu hắn mạng nhỏ dù sao đây chính là mười mấy đầu phát cùng thiết giáp hoa nguyên n g nhu lấy hắn thân thể nhỏ bé sợ là ngay cả một đầu cũng đỡ không nổi mà liền tại hồng nguyên đem đội ngũ cuối cùng thiết giáp hoa nguyên nhu thanh lý sạch sẽ thì còn thừa thiết giáp hoa nguyên nhu đã xông phá thương đội hộ vệ đội tại đem thương đội vọt lên cái hỗn loạn sau trực tiếp nên ngang rời đi. nhưng tại trong thương đội chỗ sợt b ẹ n một đàn đã phát khởi tiến công chỉ thấy từng đạo màu xanh phong nhận không ngừng từ đàn sói trong miệng thốt ra liên tiếp không ngừng công về phía một cái màu trắng vòng phòng hộ mà tại hộ t r á o bên trong sáu chiếc xe b ò đang làm thành một vòng tròn bị m ộ ư ơ i hai đạo thân ảnh một mực bảo vệ mà theo song phương giao chiến hồng nguyên trong đầu t ắ c vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy một đám sợt b ẹ n một đang tại vây công thương đội ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn bị sợt vẹn một vây công c ngay sau nhắc nhở hồng nguyên không chút do dự lựa chọn nhìn cái thứ nhất tuyển hạng đây tự nhiên không phải hắn lần đầu tiên thu hoạch được siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn nhưng trước đó những cái tia cấp bậc đều quá thấp đối với hắn không dùng được mà lần này khác biệt mặc dù thần quân cấp bảo vật cũng rất rát rưởi nhưng hệ thống ban thưởng đồ vật hắn trực tiếp liền có thể lấy ra không giống hắn bên trong không gian chữ vật những cái kia hiện tại hắn căn bản không lấy ra đến cho nên chỉ có thể thấp lùn bên trong cất cao cái giữa lúc hồng nguyên thừa dịp không người chú ý lật tay lấy ra một mặt lớn cỡ bàn tay màu vàng đất lá cờ thì hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một cái mô đất ân còn có hoàng tước đây thương đội thật sự là càng ngày càng thú vị ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nghe đến cái kia mô đất sau xuất hiện tám đạo yếu ớt đến cực hạn tiếng tim đập loại kia tiếng tim đập rõ ràng không thuộc về hoang thú cho nên hắn mới nói có hoàng tức đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể nghe ra những này cũng nghe không ra đám này hoàng tức thực、lực. bất quá đối phương đã g i m đến thực lực kia tối thiểu nhất hẳn là so thương đội mạnh mẽ mới phải nhưng này cùng hồng nguyên không quan hệ hắn chỉ là cái khách qua đường rất nhanh theo sật bẽn một hai cái thống lĩnh gia nhập chiến đấu cái kêu màu ngà sữa vòng phòng hộ rất nhanh liền bị công phá sau đó cái kêu hai cái thần tôn liền mang theo mười cái thiên thần cấp hộ vệ cùng đàn sói triển khai đại chiến về phần thương đội những người khác đã sớm trốn xa xa một là trước đó thiết giáp hoa nguyên n g mưu đối bọn hắn tạo thành cực lớn t ử thương hai là đàn sói đông đảo thực lực cũng càng mạnh mẽ bọn hắn cũng không muốn đi lên một chết dù sao giữa bọn hắn chỉ là hợp tác cũng không phải bán mạng đủ khả năng còn có thể giúp đỡ một đám nhưng nếu là có bỏ mình nguy hiểm vậy dĩ nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu xuất thủ quét ngang t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu xuất thủ quét ngang t i ê n tĩnh trong hoa nguyên n g bộ bị tập kích trong thương đội chỗ thương đội bên này mặc dù chỉ có mười hai người nhưng từng cái cầm trong tay thần b i n h người mặc hộ giáp càng có trận pháp đ e m trợ đủ để lấy một được nhiều cho nên dù là sợt bẹn n ộ p số lượng đông đảo trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá mười hai người tạo thành phòng tuyến đồng thời theo sợt bẹn n ộ p tử thương càng ngày càng nhiều hàn chiến y rõ ràng bắt đầu yếu bớt trong mắt càng là bắt đầu toát ra mười phần nhân tính hóa khiếp đạm chi xác rốt cuộc nga ô theo một tiếng minh mông mà to rõ sói tru còn lại sợt b ẹ n nộp lập tức đình chỉ công kích cũng bắt đầu có thứ tự chậm rãi lui lại khi đạt đến khoảng cách an toàn về sau tất cả sợt b ẹ n nộp trực tiếp xoay người bỏ chạy cách đi theo đàn sói chạy trốn tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm nếu như sợt b ẹ n nộp thật t ử chiến không lùi vậy bọn hắn thật là có khả năng bị đoàn diệt đó cũng không phải nói chuyện giật gân cho tới nay hoang thú đều là lấy sức chịu đựng cường hãn mà nổi danh đồng thời từng cái nhục thân cường hãn lực lớn vô cùng so sánh cùng nhau cùng giai dân tộc cần phải nhu nhược nhiều lắm dù là dân tộc có binh khí khí kh trận pháp đan dược các loại bảo vật trợ r ú t tối đa cũng chỉ có thể xính nhất thời chi lợi chốc lát thời gian chiến đấu bị kéo dài cái kia nhưng ngay tại tất cả chuẩn bị thu thập bọc hành lý kiểm kê tổn thất quét dọn chiến trường thời điểm dít đạo theo một đạo bén nhọn tiếng xe gió một cây trừng dài hơn một trượng cự tiễn đột nhiên v ạ c h phá bầu trời như là thuấn di trực tiếp đâm vào trong thương đội chỗ chuẩn s á c nói là trực tiếp đâm vào thương đội cái kia duy nhị thần tôn cấp cường giả một trong c h i thân a đâm cất thống lĩnh đáng chết là phá thần đỏ địch tập tất cả đề phòng cơ hồ trong một chất mắt toàn bộ thương đội lần nữa biến dối bởi một mảnh mà theo cái k i a cự tiến đột nhiên bắn ra hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n có ngoại địch đối với thương đội hạch o tâm cường giả phát động tập kích chuẩn bị cướp đoạt thương hội chỗ hộ tống bảo vật ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đánh lui hoặc đánh giết đ ị c h đến cũng hộ tống thương đội an toàn đến mục đích có thể đạt được tiến vào đại đạo bản nguyên chi hải bên trong cảm nộ cơ hội một lần hai thừa dịp loạn xuất thủ cướp đi bảo vật có thể đạt được hôn đồn hư không biên nhân sự â cái quỷ gì đây hộ tống th hệ thống thế mà cấp r a dạng này ban thưởng nghe xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên hơi kinh ngạc mở to hai mắt hắn mặc dù không biết đại đạo bản nguyên chi hải là cái gì địa phương nhưng nghe thấy danh tự liền rất cao cấp đồng thời lúc trước hắn còn từng gặp một lần đây chính là đối ứng vô thượng tổ thần cấp bảo vật hôn đ ộ n hư không biên nghiên sử cũng giống như thế cho nên thương đội hộ tống bảo vật cơ sở cũng là một kiện thần đế cấp đồ vật thậm chí có thể là vô thượng tổ thần cấp dù sao hệ thống cực hạn chỉ có vô thượng tổ thần cấp bất quá bất luận hộ tống là cái gì lần này vũng nước đục hắn đều lần định ta chọn một không do dự Hồng n g u y bất quá lần này đám người sớm đã đề cao cảnh giác cho nên đây cái thứ hai phá thần nọ chỉ là bắn chết một cái kéo hàng độc rác tre rác nhu bắn lật ra một cỗ xe bò mà những cái kia giải rác đầy đất hàng hóa chỉ là một chút dược liệu cùng tính quáng cũng không có cái gì quá mức đáng tiền đồ vật nhưng liền tính như thế cũng làm cho trong thương đội chỗ cái kia còn xuất lại m ộ ư ơ i một người biến sắc một lần nữa dâng lên một tầng tản r a nồng đậm kim quang vòng phòng hộ chặn lại tất cả mọi người tầm mắt không có tầm mắt cái kia phá thần nọ tự nhiên là không còn tác dụng gì nữa nhưng này đàn kẻ đánh lén hiển nhiên không có khả năng đến đây dừng tay chỉ thấy mô đất sau đó đột nhiên bay ra m ộ ư ơ i hai đạo hình thể khác nhau thân ảnh có thân cao mười trượng cự nhân có thân cao không đến một m năm người lùn còn có mình người đuôi rắn lại mọc ra sáu đầu cánh tay cá nhân trơ trờ mà ở trong đó bốn cái trên thân nhưng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu bởi vì đó là bốn cố khối lỗi cũng khiến cho hồng nguyên đối với kẻ đánh lén số lượng phán đoán có chút sai lầm bất quá ảnh hưởng không lớn bởi vì đây mười hai đạo thân ảnh tu vi đều tại thần quân cảnh phía dưới trong đó năm bóng người thêm bốn cố khôi lỗi thực lực tại thiên thần cảnh hậu kỳ còn lại ba cái nhưng là ba cái thần tôn hai cái tiền kỳ một cái trung kỳ những người này sau khi xuất hiện không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp liền hướng tầng k i ê màu vàng hộ cháo phát khởi tiến công trong chốc lát đa quang quyền ấn phi kiếm trường tiên tự phủ đủ loại đủ loại công kích cơ hồ cùng một chỗ đập vào màu vàng hộ cháo bên trên sau đó v Và theo k c một tiếng thầm thì hồng nguyên lập tức lách mình xông về cái tia khói bụi tràn ngập chiến trường nhìn thấy một màn này kéo giả lao đầu đội vàng cao giọng hô hồ lớn hồng tiểu ca Người đi làm cho á i nên hắn chỉ có thể hướng trí cao đại đạo cầu nguyện cầu nguyện hắn ấn nhân cứu mạng không việc gì che khuất bầu trời trong bùi mù bởi vì vô pháp sử dụng thần thức cho nên hầu nguyện chỉ có thể nghe âm thanh phân về vị nghe vị phân về người còn tốt lúc trước hắn đã nhớ ký thương đội tất cả mọi người tiếng tim đập cùng trên thân m ủi cho nên tại tiến vào chiến trường về sau hắn trực tiếp hóa thành một cỗ mạnh mẽ đâm tới máy ủi đất những nơi đi qua đó là máu tươi tiêu s ạ xương cốt đứt gãy trước sau chỉ là một cái chớp mắt công phu xâm phạm tám người thêm bốn k h ô i lỗi toàn bộ chết không toàn thây nằm một chỗ h n g nguyên mặc dù chỉ có thể vận dụng l ụ c thân chi lực nhưng hắn l ụ c thân cũng là dùng tự thân đại đạo ngưng kết m à t h à n h cho nên dù là chỉ là thuần túy vật lý công kích hắn công kích cũng bám vào có hắn đại đạo một tia lực lượng hủy diệt mặc dù không nhiều nhưng giết chết mấy cái thiên thần cùng thần tôn vẫn là dư xài. Bằng không theo một cơn gió lớn thổi qua tất cả khói bụi trong nháy mắt theo gió tán đi đem chiến trường một lần nữa hiện lộ tại tất cả mọi người trước mặt nhìn đến cái tiêu máu tanh trắng cảnh nơi xa đám người mặc dù khiếp sợ nhưng lại cũng không có bất kỳ khó chịu nào bọn hắn dám hành tẩu tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang vốn là đem đầu kẹp ở dây lưng quần bên trên như thế nào lại sợ hãi mấy cái người chết nhưng đây chỉ là bởi vì bọn hắn không biết những kẻ tập kích này thực lực mà thôi bằng không thì nói bọn hắn có thể không biết bình tĩnh như thế bất quá bọn hắn không biết nhưng nguyên ánh sáng thương hội người như biết lúc này nguyên ánh sáng thương hội lúc đầu mười hai người đã tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại có sáu cái một cái thần tôn năm cái thiên thần đồng thời từng cái mang thương mười phần thê thảm nếu là hồng nguyên chậm thêm xuất thủ mấy giây sợ là còn lại đây sáu cái cũng tất cả đều phải chết kiểu kiểu sau đó sự tình liền đơn giản đối với hồng nguyên xuất thủ nguyên ánh sáng thương hội tất nhiên là mang ơn đến c ự c h ạ n cũng đối lại trước lãnh đ ạ m thâm biểu ấ y này đồng thời ngoại trừ tất cả kẻ tập kích trên thân chiến lợi phẩm đều về hồng nguyên bên ngoài hắn còn đưa cho hồng nguyên thập phương t r u n g phẩm thần tinh đây đã là trên người bọn họ toàn bộ đối với cái này hồng nguyên cũng không thèm để ý thiếu điểm liền thiếu điểm dù sao đều là rắp rưỡi hắn chân chính để ý là nguyên ánh sáng thương hội đến cùng áp mà đối mặt hắn hỏi thăm nguyên ánh sáng thương hội mặc dù vô cùng không muốn nhưng thực lực không bằng người tình hôn g ư ớ i còn lại cái kia thần tôn vẫn là mang theo hắn quan sát á p giải bảo vật đó là một giọt bị b ă n g phong lấy h u y ế t dịch một giọt có thể bị thuật thăm dò dò xét đến tin tức h u y ế t dịch thính danh tổ thần nguyên huyết sinh mệnh lực thiếu thốn lai lịch vạn cổ đế triều lão tổ c h i tinh huyết cấp bậc vô thượng tổ thần cấp hiệu quả có thể trợ vạn cổ tổ thần phục hoạt trùng sinh lại đến thế gian ngươi thấy được vạn cổ tổ thần duy nhất phục sinh trí vật ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn không dành để ý tùy ý hắn bị thế lực khắp nơi chỗ tranh đoạt có thể đạt được hỗn độn hư không biên niên sử h a i ra tay giúp vạn cổ tổ thần phục hoặc c h g sinh có thể triệt để kế thừa hệ thống bên trong tất cả ân phần thường này n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng h ồ n g nguyên trực tiếp ngu ngơ tại chỗ hắn không nghĩ tới lần này ban thưởng thế mà lại là như thế này nếu là hắn thật hoàn thành cái kia cái thứ hai tuyển hạng vậy hắn không được một đêm trận đấu bất quá tại không hiểu rõ kia cái gì vạn cổ tổ thần trước đó hắn là sẽ không dễ dàng làm ra quyết định một là hắn không hiểu rõ đối phương thiện hay ác nếu là thiện còn tốt nếu là ác vậy hắn không phải tự tìm t h i ệ n thái hay là hiện tại hắn thực lực không đủ căn bản không có năng lực phục sinh đối phương liền tính ra sức tìm tới bảo vật đem phục sinh hắn cũng không có thực lực ứng đối đối phương ít nhất cũng cần chờ hắn ngàn năm sau giải p h o n g tất cả thực lực lại nói cho nên hắn không có vội vã làm ra lựa chọn mà đi qua h ỏ i thăm nguyên ánh sáng thương hội còn lại cái tia thần tôn đối với vạn cổ tổ thần cũng là kiến thức lừa đời chỉ biết là đó là truyền thuyết bên trong nhân vật đã biến mất vượt qua mười năm. Về phần vạn năm bọn hắn lam tâm vương quốc đó là vạn cổ đế chiều dưới trướng cựu nguyễn hoàng t r i ề u nước phụ thuộc mà bọn hắn chuyến này mục đích đó là cựu nguyễn hoàng t r i ề u bên i c ả n h thành trì hoàng hải thành về phần bọn hắn chỗ hộ tống dọn kia bị băng phong huyết dịch bọn hắn cũng không biết đó là vật gì càng không biết kỳ lai lịch bọn hắn chỉ biết là đó là bọn họ thương hội hội trưởng tự mình điểm danh để hai bọn họ hộ tống phải biết bọn hắn nguyên ánh sáng thương hội hết thể liền ba cái thần tôn hội trưởng một cái còn lại đó là hai người bọn hắn mà bình thường tiến về hoàng hải thành đều chỉ cần bọn hắn một trong hộ tống là được hiện tại không chỉ có hai cái đều phải tới cả thiên thần cấp hộ vệ cũng tăng lên gấp đôi đáng tiếc liền tính như thế bọn hắn kém một chút cũng toàn quân bị diệt đã nguyên ánh sáng thương hội người không biết hờ nguyên n g cũng không bắt buộc chỉ cần hắn đi theo vạn cổ tổ thần dọn này tổ thần nguyên huyết vậy liền nhất định có thể tìm tới biết chân tướng sự tình người hắn phi thường tò mò vạn cổ tổ thần thế nhưng là một vị vô thượng tổ thần là ai có như vậy đại b ả n sự thế mà có thể đem bức bách đến tình cảnh như thế rất nhanh thương đội liền thu thập hoạt tất cũng lần nữa xuất phát lần này hờ nguyên sẽ không tiếp tục cùng kéo giả lao đầu chen tại một cái trên xe hắn g nguyên nguyên đã từng mời kéo giả lao đầu đi theo hắn cùng một chỗ nhưng lại bị hắn cự tuyệt đồng thời thái độ mười phần kiên quyết nguyên nhân rất đơn giản không được tự nhiên kéo giả lao đầu chỉ là cái hư thần mà hầu nguyên trước đó chỗ biểu hiện ra thực lực ít nhất cũng tại thần tôn đỉnh phong trở lên thậm chí khả năng đạt đến thần quân trí cảnh giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn không biết còn tốt chốc lát biết cái kia tâm lý làm sao đều sẽ không tự tại đối với cái này hầu nguyên cũng không bắt buộc trải qua tập kích thương đội mặc dù tử thương gần nửa nhưng cũng thu hoạch đại lượng thiết giáp hoa nguyên n g như cùng sợt bẹn ngọc trên thân vật liệu mặc dù để thương đội trở nên càng thêm công kềnh nhưng sống s ó t đám người lại đều nguội phần mừng rỡ nếu như sau đó đường không có ngoài ý muốn vậy bọn hắn chuyến này h ích lợi đem bù đắp được trước kia ba năm lần tổng cộng một tòa u ám đại địa bên trong một cái dấu ở đấu đồng màu đen bên giới cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn thơ thủ lên tiếng vẫn n thất đại nhân. sát sẽ người đầu tiên là thông qua ngự thú chi thuật cùng nội ứng ngoại hợp tuần tự dùng tiết h giác hoa nguyên đàn g châu cùng sật vẹn nộp đàn tách ra thương đ ộ i sau đó lại thừa dịp thương đội bung lỏng cảnh giác thì dùng phá thần nọ bắn giết nguyên ánh sáng thương hội đâm c ấ c thần tôn tại cái thứ hai phá thần nọ mất đi hiệu lực về sau thất sát có tất cả nhân viên đồng loạt ra tay đánh nguyên ánh sáng thương hội một cái trở tay không kịp chỉ là vừa đối mặt ở giữa liền để nguyên ánh sáng thương hội tử thương gần nữa nhưng liền tại bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm một cái nửa đường gia nhập thương đội thanh niên đột nhiên xuất thủ lấy thế tội khô l ạ p hủ trực tiếp đoàn diện thất sát có tất cả thành viên nửa đường gia nhập thương đội thanh niên thực lực như thế ít nhất cũng là đình phong thần tôn thậm chí là vị thần quân đáng chết chẳng lẽ là bên kia thượng thủ người làm sơ trầm tư sau đó ra lệnh kế hoạch có biến tất cả hành động tạm thời đình chỉ ngươi lập tức thông chi t h ắ n g tử phải nhanh một chút t r a ra người thanh niên kia thực lực cụ thể vâng đại nhân chương năm trăm tám mươi tám hoang hải thành sơn hải vương chương năm trăm tám mươi tám hoang hải thành sơn hải vương t i ế n t ĩ n h trên cánh đồng hoang một đội kéo dài gần vạn mét thương đội đang chứa đầy hàng hóa chậm chạp đi về phía trước mà bọn hắn phía trước mấy chục km chỗ mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa nhỏ bé màu nâu thành trì đang ngồi rơi vào hai tòa núi cao giữa trong khe hẹp cái kia chính là hoang hải thành sao Hy thể vọng ở nơi ở biết đó có thể biết một c h ú tháng ữ u cuối dụng tin tức. Xe bò bên trong, nhìn đến cùng tức. tầm mắt c Xe bò i kia h thành h ỏ bẽ trì, n ồ Nguyên nhẹ lầm bầm. Lúc này đã là bọn hắn tháng tháng sau. kích dọc Lúc lầm là bầm. một Một bị đã tập qua bọn hắn mặc dù không phải vùng đất bằng thẳng nhưng gặp phải cũng chỉ là một chút phiền t h á i nhỏ thậm chí không tới phiên hắn xuất thủ liền toàn bộ giải quyết về phần trước đó tập kích những người kia phản phất chỉ là lâm thời khởi ý sau đó liền không còn lại xuất hiện qua mà bây giờ bọn hắn rốt cuộc nhanh đến đạt mục đích đồng thời đến nơi này đã coi như là tiến nhập cựu nguyện hoàng chiếu khu vực đồng dạng đạo tặc đã không dám tới gần dù sao thương đội, đội hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây cùng thủ thành đội trưởng mười phần quen biết tại đưa lên một cái tràn đầy hạ phẩm thần tinh túi về sau rất nhanh liền được trò qua vào thành sau thương đội chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau một hồi sau đó liền đi tư tán các chạy riêng phần mình mục đích đi mỗi người bọn họ mang đến hàng hóa cũng không tương đồng đồng thời đều có riêng phần mình quen biết thương hộ mặc dù sắc trời đã tối nhưng những người này cái nào không có tu vi tại người như thế nào lại quan tâm chỉ là sắc trời rất nhanh mấy trăm người thương đội cũng chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i người đây đều là nguyên ánh sáng thương hội người hồng nguyên tự nhiên cũng ở trong đó theo hồng nguyên đem cuối cùng kéo g i l ã o đầu đưa tiễn nguyên ánh sáng thương hội cái tia tên là thẻ mệ dễ thần tôn mỉm cười mở miệng nói hồng tiên sinh trên đường đi đa tạ tiên sinh trong n o n phía trước không xa đó là nguyên ánh sáng thương hội ở chỗ này phân hội không biết tiên sinh có thể gánh diện ở tạm Tốt, vậy liền cái giày hồng nguyên vốn là không có ý định rời đi nghe vậy tùy ý nhẹ gật đầu、này. không cái dày không cái dày tiên sinh mời tới bên này thẻ mẹ d ạ thần sắc xứng sở sau đó vội vàng đưa tay hư dẫn nói hắn lúc đầu chỉ là khách khí một chút không có nghĩ rằng hồng nguyên thế mà lại đáp ứng bất quá có thể kết bạn bậc này cơn giả đối với hắn nguyên ánh sáng thương hội trăm lợi mà không có một hại hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn tri tâm chỉ là nửa khắc đồng hồ một đoàn người liền đi tới một tòa tầng năm l ầ u c ắ t trước cũng ở đi vào mà lâu các danh tự liền gọi nguyên ánh sáng thương hội một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau liền có người tay cầm tín vật tìm tới thẻ mễ d ệ yêu cầu tiếp thu dọn kia tổ thần nguyên huyết đang kiểm tra không sai về sau thẻ mễ d ệ không chần chờ trực tiếp liền đem dọn kia tổ thần nguyên huyết giao cho đối phương mà hồng nguyên cũng theo đó thu hoạch được hệ thống ban thưởng tiến vào đại đạo bản nguyên chi hải bên trong cảm lộ cơ hội một lần nhưng bây giờ cũng không phải là hắn sử dụng ban thưởng thời điểm tối thiểu nhất cũng phải chờ hắn đem t h ể nội cái kia mười đạo đại đạo bản nguyên tiêu hóa sạch sẽ sau đó lại nói hy vọng sẽ có chút thu hoạch nhìn đến cái kia cầm tổ thần nguyên huyết bước nhanh rời đi hai bóng người hồng nguyên tự nói một tiếng thân hình trợt lòe ở giữa liền đi theo. Hắn mới vừa dò xét qua, hai người kia tu vi tại thần tôn đình phong đồng thời đều là một cái cái gì sơn hải vương thủ h ạ mà có thể có như thế tu vi thủ h ạ cái kia sơn hải vương ít nhất cũng phải là cái thần quân đồng thời tại thần quân bên trong hẳn là cũng không kém mới phải nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy vậy đối phương nhất định biết một chút cái gì rất nhanh hồng nguyên liền theo hai người kia bảy xoay bắt chuyển đi tới hoang hải thành hạch tâm nội thành chỉ thấy hai người lấy ra một mai tử thanh sắc lệnh bài về sau liền được thủ vệ bỏ vào tiến vào nội thành thật sự là phiên phức nhìn đến cấp tốc biến mất hai người hồng nguyên nhứ mày hắn hiểu qua đây hoang hải thành chia làm nội ngoại hai thành ngoại thành không có gì hạn chế chỉ cần không phải tội phạm truy nã cái kia đều có thể tới lui tự do nhưng nội thành lại khác bên trong ở tất cả đều là một chút người có thân phận tỷ như thành chủ hoang hải vương cùng hắn đông đảo thủ hạ còn có hoang hải thành tứ đại thế ra chờ hồng nguyên muốn đi vào chỉ có hai cái biện pháp một là đạt được bên trong người nào đó mời hai là thể hiện ra thần quân cảnh trở lên thực lực mời tự nhiên là không ai mời hắn nhưng hắn lại có thực lực cho nên hắn không do dự trực tiếp xài bước đi quá khứ cũng tiện tay một chỉ liền đâm tại nội thành cửa thành bên cạnh một tòa bên trên trung đồng keng keng keng keng trong chốc lát d i à y đặc tiếng trung vang lập tức vang vọng hiến vũ dẫn tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú trung vang vang chín lần thần quân cựu trọng nhanh theo ta tiến đến nhìn xem minh đạo chuông âm thanh vang chín lần đây là vị nào đạo h ư u đến ta hoang hải thành đi xem một chút minh đạo chuông vang chín lần l à ai đến cơ h ộ i trong nháy mắt hoang hải thành nội thành từng tòa xa hoa phủ đệ bên trong liền sôi trào từng đạo cấp tốc xông ra phủ đệ nhao n h a u hướng về cổng thành đi chờ gõ xong chuông hồng nguyên chậm rãi đi đến cửa thành lúc trước đã có từng đạo thân ảnh xuất hiện tại cái kia về phần thực lực thần quân thất trọng mà ở xung quanh còn có trọn vẹn sau cái thần quân bốn cái là hoang hải thành tứ đại thế gia tri chủ tu vi chỉ có thần quân sơ kỳ cái thứ năm là hoang hải thành phó thành chủ đồng dạng cũng là cựu n g u y ệ t tộc người nhưng chân chính để hồng nguyện cảm thấy hứng thú chính là cái cuối cùng thần quân thính danh áo mỹ cực thân phận sơn hải vương sơn hải thành tri chủ vạn cổ thần giáo tín đồ hồng nguyên không t t có nói thẳng chính mình là vì sơn hải vương mà đến mà là nói mình ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây chuyển đến nhìn một chút nơi đầy tri chủ nghe được hắn không có việc lớn gì đang ngồi đám người đều âm thầm thở dài một hơi dù sao đây chính là một đầu quá giang long thật muốn mang theo cái gì mục đích mà đến vậy bọn hắn rất có thể sẽ gặp nạn nhưng bọn hắn không biết là hồng nguyên nào chỉ là đầu quá giang long hoàn toàn đó là đầu d i ệ t thế ma long thật muốn bị làm p h á t b ự c bọn hắn cũng không chỉ bị điểm ứng mà là sẽ bị diệt tập tộc nếu biết hồng nguyên không có á c ý cái kêu hoang hải vương lập tức an bài t i ệ c r ư ợ u vì hồng nguyên bày t i ệ c mời khách hồng nguyên cũng nhân cơ hội này cùng sơn hải vương lăn lộn cái quân mặt nghĩ hắn đường đ ư ờ n g một vị vô thượng tổ thần thấp như vậy âm thanh bên dưới khí cũng thật sự là đủ thảm nhưng không có cách ai bảo hắn hiện tại tính nửa cái tàn phế đâu c u ố trong lựa c bệnh viện sơn hải vương nhìn đến trước mặt chỉ có gặp mặt một lần hồng nguyên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói không biết hồng đạo hữu đột nhiên tìm ta cần làm chuyện gì a sơn hải vương hạ mỹ di vạn cổ thần giáo giáo đồ hồng nguyên không có vội vã nói ra mình đến mục đích mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nghe được hắn nói sơn hải vương đầu tiên là con ngươi co giục lại sau đó trong nháy mắt liền khôi phục bình thường với tư cách thần quân sơn hải vương đây điểm định lực vẫn là có bản vương không biết ngươi đang nói cái gì khôi phục bình thường sơn hải vương một mặt không hiểu mở miệng nói à à chớ khẩn trương ta không có ác ý chỉ là muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút vạn cổ tổ thần là cái dạng gì người hồng nguyên khẽ cười nói hắn tự nhiên đem sơn hải vương đây trong nháy mắt biến hóa thu hết vào mắt nhưng hắn lại không có ý định đi vạch trần đối phương mà từ đối phương phản ứng đến xem Hắn b ạ n cổ thần giáo giáo đồ thân phận giống như cũng không thể bại lộ đây như vậy đủ rồi mà nghe được vạn cổ tổ thần bốn chữ sơn hải vương c o n ngươi lần nữa co r ụ t lại âm thanh cũng không tự giác đ ể cao vài lần kinh ngạc nói vạn cổ tổ thần không tệ vạn cổ tổ thần xem ra ngươi biết chút gì không biết có thể nói cho ta biết hắn là cái dạng gì người cái này đối ta sau đó một cái quyết định rất trọng yếu hồng nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói ta ta không biết vạn cổ tổ thần đã vẫn lạc mấy chục v à n ă m ta đi đâu đi biết loại kia cường giả l à người làm sơ trầm tư sơn hải vương vẫn lắc đầu nói xem ra ngươi là không muốn nói cho ta biết ta nhìn thấy một màn này hờ nguyên n g có chút vô ngữ lắc đầu nói hắn biết không nói điểm hữu dụng đồ vật hôm nay sợ là không chiếm được muốn tin tức về phần dùng sức mạnh hắn nhiều nhất bóp chết đối phương về phần bức bách đối phương nói ra hắn muốn tin tức chỉ có nhục thân chi lực hắn tạm thời còn làm không được đồng thời sơn hải vương sau l ư n g tất nhiên còn có những người khác trong đó đại khái xuất có thần đế thậm chí còn không phải một hai cái nếu như đem dẫn xuất nào sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền p h ứ c cho nên làm sơ suy nghĩ hắn lần nữa mở miệng nói dạng này ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức ngươi hai ngày trước phái người lấy đi dọn kia tổ thần nguyên huyết chính là ta một đường hộ tống tới hắn nói lần đầu tiên để sơn hải vương đổi sắp mặt trực tiếp lên tiếng k i n h hô cái gì ngươi thế mà biết tổ thần nguyên huyết đây chính là hắn vạn cổ thần giáo cơ mật tối cao hắn cũng là trước đây không lâu cần tham dự trong đó mới biết nhưng liền tính như thế hắn cũng vì này lập xuống khắc nghiệt đại đạo thể ngôn không phải liền là vạn cổ tổ thần một d ọ t nguyên huyết nha đáng tiếc sinh mệnh lực thiếu thốn nghiêm trọng nếu là lại đợi thêm trăm ngàn năm vậy ta có lẽ còn có thể giúp đỡ một thanh đáng tiếc h ư n g nguyên một bên nói một bên lắc đầu đối với hắn mà nói giọt máu kia chẳng phải là cái gì trên người hắn tùy tiện thả một giọt đi ra đều so đồ chơi kia mạnh mẽ đáng tiếc hiện tại hắn làm không được hắn nhục thân thực sự quá mạnh lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản là không có cách để cho mình tụ thương không chỉ là hắn toàn bộ vô thượng tổ giới bên trong sợ cũng không có mấy người làm được mà theo hắn tiếng nói vừa ra sơn hải vương lần nữa khiếp sợ lên tiếng kinh hô ngươi ngươi rốt cuộc là ai làm sao ngươi biết những này tại hạ hồng nguyên một cái ưa thích tìm nguồn gốc vấn đề du hiệp mà thôi không biết ngươi bây giờ có thể hay không trả lời một cái ta trước đó vấn đề đâu sơn hải vương thật sâu nhìn hắn một cái sau đó gật đầu đáp có thể nhưng ngươi không được đem ngươi biết những nội dung này lại báo cho bất luận kẻ nào không có vấn đề ta có thể lập đại đạo thệ n ô n hồng nguyên gật gật đầu cũng trực tiếp liền bắt đầu lập xuống đại đạo thệ n ô n đối với hắn mà nói đại đạo thệ n ô n kỳ thực đã không có bất kỳ l ự c kết thúc bởi vì dù là hắn vi phạm với thệ n ô n trí cao đại đạo cũng không làm gì được hắn n g h e xong đại đạo thệ n ô n sơn hải vương sắc mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh đang trầm tư sau khi kỳ tài lần nữa mở miệm nói liên quan tới vạn cổ tổ thần ta biết cũng không nhiều ta chỉ có thể đem chính ta biết những cái kia nói cho ngươi kỳ cụ thể xuất hiện thời gian không rõ mà tại ước chừng hơn mười ba triệu năm trước hắn đột nhiên thành lập hiện tại vạn cổ đế triều bao quát cái khác mấy đại đế triều cũng cơ bản đều tại cái k i a trong lúc nhất thời thành lập trọn vẹn qua nửa canh giờ sơn hải vương mới đưa tự mình biết liên quan tới vạn cổ tổ thần tất cả toàn bộ dạng thuật hoàn tất mà căn cứ hắn dạng thuật hồng nguyên cũng đại khái có thể đã đoán được vạn cổ tổ thần là cái dạng gì người đầu tiên hắn chưa từng tàn sát qua bất kỳ chủng tộc nào tiếp theo hắn thành lập đế triều dậu chọn tiên tiêu dậu truyền tu hành tri pháp khiến cho v u thượng tổ giới nội tu hành giả thực lực tăng lên rất nhiều hắn không phải là cái gì tâm tính cực các người đồng thời không ngừng vạn cổ đế triều chẳng biết tại sao cái khác mấy đại đế triều cũng giống như thế bất quá cái kia không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần biết vạn cổ tổ thần đáng giá hắn giúp là được rồi về phần nói sơn hải vương lừa hắn thế thì không đến mức bởi vì tại cuối cùng sơn hải vương lập xuống đại đạo thệ ngôn phát thể hắn nói không có chút nào hư giả đã có lựa chọn hắn cũng không trần trờ nữa trực tiếp lựa chọn trước đó hệ thống cho ra cái thứ hai t u y ể n hạng trợ giúp vạn cổ tổ thần phục hoạt c h n g sinh về phần như thế nào trợ giút đối phương hiện tại hắn tự nhiên làm không được hoặc là chờ thêm một năm chờ hắn khôi phục thực lực sau đó lại nói hoặc là liền nhìn vạn cổ thần giáo có biện pháp gì hay không mà trong lúc này hắn tự nhiên muốn một mực đi theo tổ thần nguyên huyết cho đến vạn cổ tổ thần phục hoặc trùng sinh mới thôi khi hắn đem mình ý nghĩ nói cho sơn hải vương thì sơn hải vương ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra một vệ vui mừng hắn vạn cổ thần giáo cường giả không ít nhưng có thể đạt đến thần quân cựu trọng chi cảnh có thể không nhiều thiếu có thể được như thế cường giả trợ giút hắn tự nhiên cầu còn không được nhưng hắn không biết là hồng nguyên cũng không phải chỉ là thần quân cựu trọng mà là vô thượng tổ thần dù là bây giờ bị phong ấn chín thành chín lực lượng nếu là toàn lực xuất thủ giết chết mấy cái thần đế cũng là dễ dàng sơn hải vương sở dĩ còn lưu tại hoang hải thành là đang thu thập một chút để dùng cho tổ thần nguyên huyết bổ sung sinh mệnh lực bảo vật ước chừng lại chờ đợi bảy ngày thời gian theo cuối cùng một kiện bảo vật tới tay sơn hải vương liền quyết định lên đường trở về mình sơn hải thành đi hồng nguyên tự nhiên cùng theo một lúc mà xem như thần quân sơn hải vương tự nhiên không có khả năng đi trở về đi mà là cưới một tòa phi chu bay trở về đi theo còn có một cái thần quân sơ kỳ láo giả c ộ n thêm năm cái thần tôn cùng trên trăm thiên thần đây đều là sơn hải vương thủ hạ ngoại trừ những ngày kia thần còn lại những cái kia cũng toàn bộ đều là vạn cổ thần giáo thành viên. trên không trung một chiếc dài đến hơn ngàn mét phi chu cực dương nhanh lao v ù n v m ộ lấy phi chu phía trước nhất hầu nguyên một mình đứng ở nơi đó ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới cái kia chợt lóe lên thành trì vùng quê núi cao dòng sông sơn hải thành khoảng cách hoang hải thành không xa cũng không gần lấy phi chu tốc độ ước chừng năm canh giờ liền có thể đạt đến bất quá hoang hải thành biển là vô tận hoa nguyên n g sơn hải thành biển tức là vô tận sa mạc hai thành đều là cựu nguyễn hoàng triệu bên cạnh thành trì một bắc một tây khoảng cách vượt qua mười vạn dặm từ cái này cũng có thể nhìn ra cựu n g u y ệ n hoàng triều to lớn mà đây vẫn chỉ là một cái hoàng triều trên đó đế triều lại được đến cỡ nào to lớn toàn bộ vô thượng tổ giới lại được đến cỡ nào to lớn đương nhiên cái này cũng rất bình thường nếu như không có khổng lồ như thế thể lượng lại như thế nào dung hạ được vô thượng tổ thần cựu trọng đ ỉ n h phong cừng giả rất nhanh nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong bất chi bất giác một tòa màu đen đại thành liền xuất hiện đang tàu cao tốc phía trước sau đó phi chu trực tiếp liền rơi vào trung tâm thành trì chỗ lớn nhất một tòa phủ đệ bên trong đây chính là sơn hải thành thành chủ phủ cũng là ạ mị dị cái này sơn hải vương phủ đệ mà l i ề n tại phi chu hạ lạc thời điểm vô số trong sinh hoạt sơn hải thành bên trong cư dân đều ngẩng đầu nhìn này g nhìn chăm chú lên cái k i ê u cực tốc hạ lạc to lớn phi chu đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chiếc này phi chu cũng biết phi thuyền trên chính là bọn hắn thành chủ đại nhân nhưng tại những trong ánh mắt này lại có mấy đạo sát cơ b ộ n phía băng lánh như đ a o đó là một cái bình thường tiểu viện trong sân chỉ có năm bóng người đều đều thân mang trường bảo màu xanh mặt c h e màu vàng quái vật mặt nạ mà chân chính làm người khác chú ý là bọn hắn trên thân thế mà không có chút nào khí tức tiết ra ngoài phải biết dù là chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường trên thân cũng thời thời khắc khắc đều có khí hơi thở phát ra lúc này năm bóng người hoặc đứng hoặc ngồi đầy đủ đều thần sắc lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cái kia cấp tốc hạ lạc to lớn phi chu rất nhanh theo phi chu rơi vào thành chủ phụ trong đó một cái tựa ở trên đại thụ thân ảnh nhẹ giọng mở miệng nói xem ra vạn cổ thần giáo là phái sơn hải vương tên tiểu bối này đi tiếp thu món kia bảo vật một bóng người khác lập tức gật đầu phụ hòa nói hẳn là căn cứ tình báo biểu hiện cùng cái kia nguyên ánh sáng thương hội trước hết nhất tiếp xúc đó là sơn hải vương thủ hạ đáng tiếc chúng ta tin tức con đường quá rơi ở phía sau không chỉ có tin tức truyền lại nghiêm trọng l à hậu đồng thời đến bây giờ đều không có xác định vậy rốt cuộc là bảo vật gì thế mà có thể làm cho vạn cổ thần giáo coi trọng như vậy thật sự là một đám phế vật lại một đường thân ảnh nổi giận mắng tốt bây giờ không phải là tức giận thời điểm chúng ta trung quy là kẻ ngoại lai thời thời khắc khắc đều tại gặp lấy phương thế giới này đ ạ i đ ạ o áp chế có thể có hiện tại cục diện đã bỏ ra rất nhiều sức lực ai ta lại làm sao không biết đâu đáng tiếc cũng không biết thiếu chủ khi nào mới có thể thành công nào có dễ dàng như vậy đây chính là muốn một lần nữa từ không tới có tu luyện tới tri tôn cảnh bên trên、Xuyệt. im lặng đây không phải chúng ta nên đàm luận đồ vật chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta sự tình là được còn lại tự có thiếu chủ a i hy vọng thiếu chủ sớm một chút thành công dạng này một mực bị áp chế lấy thời gian thật sự là quá khó tiếp thu rồi hy vọng đi cứ như vậy mấy bóng người n g ư ơ i một lời ta một câu không ngừng lẫn nhau trò chuyện với nhau nhưng bọn hắn không biết là liền tại bọn hắn cái k i a tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn chăm chú hướng phi thuyền thời điểm bọn hắn ánh mắt đã đưa tới h ồ n g nguyên nhìn chăm chú với tư cách vô thượng tổ thần hầu nguyên cảm giác cỡ nào nhạy cảm dù là bây giờ bị hạn chế chín thành chín thực lực hắn thân thể bản năng nhưng không có mất đi cho nên tại có người đối với hắn tràn ngập h á c ý thời điểm hắn trước tiên liền cảm giác được mà tại hắn cái kia khủng bố ngũ g i á c phía dưới không có âm thanh có thể tránh thoát hắn lỗ thai dù là đứng tại trong trận pháp cũng không được bởi vậy cái kia năm bóng người nói chuyện tất cả đều bị hồng nguyên một chữ không kém nghe được kẻ ngoại lai đại đạo áp chế thiếu chủ trí tôn bên trên đây cái gì loạn thất bát tao t h a n h chủ phủ bên trong nghe cái kia từng đạo không ngừng vang lên âm thanh hồng nguyên mi tâm nhăn thành bánh quay trèo những chữ kia mỗi cái đơn s á c đi ra hắn đều biết nhưng tổ hợp lại với nhau hắn lại hoàn toàn nghe không hiệu là có ý gì Cũng không tại h những hỗn hư không thực ể người này độn bên ngoài đến, giờ là bây tất từ trí cả lực cao đều đều đ bị đây ạ lại o hoàn áp cái cái phần chế. cảnh cảnh được hắn không Về liền tôn toàn nữa. kia giới, giải Tại trí trí là lý gì đ vô thượng tổ giới đ á m tu sĩ cảnh giới cùng hệ thống cho r a đồng dạng hư thần chân thần thiên thần mãi cho đến vô thượng tổ thần căn bản không có trí tôn cái này tuyệt hạ mà liền tại hồng nguyên nghi hoặc thời điểm hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi giỏ xét được rất nhiều làm ngươi nghi hoặc tin tức ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không r ả n h để ý có thể đạt được hỗn độn hư không biên niên sử hai tìm căn tố nguyên khởi ra trong lòng ngươi nghi hoặc có thể đạt được vô thượng tổ thần cấp bảo vật đại đạo vạn tâm thần quả một mai đại đạo vạn tâm thần quả có trí cao đại đạo chỗ thai ngén trí cao ngộ đạo trí bảo sau khi phục dụng có thể để vô thượng tổ thần tại trong ngàn năm ngộ tính gấp bội đại đạo vạn tâm thần quả đồ tốt n g h e xong hệ thống cho ra hai cái t u y ệ t hạng h ồ nguyên n g ánh mắt sáng lên sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai xem ra ta phải đi trước g ò xét một cái những người kia tin tức theo một tiếng thầm thì hờ nguyên trực tiếp đứng dậy rời đi thành chủ phủ thẳng đến ngoại thành đi hắn nhớ ký hạ lạc thì cái kia mấy đạo ánh mắt vị trí ngay tại ngoại thành gấp trước khi nội thành một tòa tiểu viện bên trong phương vị thì tại thành tây đáng t i ế c phi chu hạ lạc quá nhanh hắn chỉ tới kịp nhìn cái kia mấy bóng người một chút sau đó liền tiến vào thành chủ phủ mà không có tầm mắt trợ giúp không có thần thức hắn tự nhiên dò xét không đến những người kia tin tức h ồ n g nguyên trí nhớ kinh khủng bực nào đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quyết được đều không thể hình dung hắn vặn nhất rất nhanh hắn liền thuận theo ký ức bên trong hình ảnh tìm được chỗ kia sân nhỏ cũng nhảy lên một tòa lầu các nhìn thấy viện bên trong cảnh cũng thứ c nhất thần cấp trời sinh nguyên linh hai mươi vạn năm không ra thính danh mang sương thân phận cựu sơn vũ trụ c h i chủ thủ hạ cựu sơn thần vũ trụ cốt hải tri chủ thần cốt ma hoàng Cảnh cảnh chế cảnh lục chất, cấp, thần quân cảnh tứ trọng, đại đạo áp chế bên trong, nguyên là thần đế cảnh lục trọng. Tư chất, thần cấp, trời sinh nguyên linh, 20 vạn năm giới, đại trời tứ Tư đạo đế áp là không già, chương càng ngày càng Chương càng ngày càng Không thú thú vị. vị. biết tên lầu các tầng cao nhất cựu sơn vũ trụ một cái khác vũ trụ nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ vũ trụ hai chữ cũng không phải tùy tiện gọi vũ là không gian bao có đông tây nam bắc bên trên dưới trái phải chờ chút phạm vi bên trong vô biên vô hạn tất cả không gian trụ là thời gian bao quát từ xưa đến nay tất cả thời gian vô thủy vô c h u n g hai chữ tương hợp các đại biểu cho tại không gian bên trên vô biên vô hạn tại về thời gian vô thủy vô c h u n g tất cả đã biết không gian cùng thời gian mà trí cao đại đạo bao phủ xuống hôn độn hư không đó là một cái hoàn chỉnh vũ trụ một cái đã bao hàm vô số thế giới sinh d i ệ t khổng lồ đa nguyên vũ trụ nhưng bây giờ h ồ n g nguyên thế mà thấy được đến từ cái khác vũ trụ sinh linh đồng thời xem ra bọn hắn đã tới rất rất lâu lâu đến đã đem vô thượng tổ giới thẩm thấu thành cái sảng mà vô thượng tổ giới đều như thế cái kia cái khác tứ đại thành giới sợ cũng, cũng không khá hơn chút nào không chỉ như vậy hắn suy đoán v ạ n cổ tổ thần đại khái s u ấ t cũng là bị những này kẻ ngoại lai bức bách đến bây giờ như vậy thê thảm hoàn cảnh mà sự thật cũng lại như hắn suy đoán như vậy ước chừng mấy chục gần trăm vạn năm trước cựu sơn vũ trụ không biết lấy loại phương pháp nào đả thông hai tòa vũ trụ ở giữa hàng rào đột nhiên đại quy mô xâm lấn hôn độn hư không đồng thời người xâm nhập tất cả đều là vô thượng tổ thần cùng thần đế cấp cường giả định cao thêm đứng lên t r ư ờ n g hơn vạn số lượng trong đó thần đế cảnh vượt qua một vạn ba nghìn tên vô thượng tổ thần tắc vượt qua một trăm tám mươi vị phải biết lúc ấy hôn độn hư không vẫn là năm bẻ bảy mảng chỉ có ngũ đại thanh giới một đám vô thượng các tổ thần đạt được đại đạo cảnh báo. lâm thời gây dựng liền quân tiến đến ninh địch nhưng ngũ đại thánh giới vô thượng các tổ thần thêm đứng lên hết t h ả cũng liền hai mươi ba vị thần đế cũng liền bên trên ngàn lại như thế nào là cái k i a gấp mười lần chi địch đối thủ đồng thời khi đó đại đạo cũng tại bị xâm lấn chỉ có thể phân ra một phần nhỏ lực lượng trợ giúp bọn hắn bất quá ngũ đại thánh giới bên này cũng không phải không có ưu thế cái k i a chính là không sợ chết tất cả người tham chiến đều có bản m ệ n h thế giới tại ngũ đại thánh giới xung quanh bỏ mình sau đó rất nhanh liền có thể đẩy máu phục sinh lần nữa đầu nhập chiến đấu đồng thời vì mức độ lớn nhất sát thương địch nhân hôn đ ộ n hư không bên này mấy vị vô thượng tổ thần còn liên thủ sáng tạo ra một môn cao cấp nhất đồng quy vu tận chi pháp tịch diệt cũng yêu cầu tất cả mọi người đều phải tu thập mà cửu sơn vũ trụ bên kia nhưng thật giống như rất sợ chết mỗi cái bỏ mình giả đều mười phần không cam lòng cùng t ứ c giận đồng thời sau đó cũng không còn lại xuất hiện qua cứ như vậy song phương tiến hành một trận kéo dài trên vạn năm thảm thiết đại chiến tử thương vô số càng có vô số hôn đ ộ n hư không đại tiểu thế giới bị hủy diệt mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i hôn đồn hư không chỉ cao đại đạo từ từ khu ra từ bên ngoài đến ý chí xâm lấn có thể đưa ra càng nhiều lực lượng đến giúp đỡ ngũ đại thánh giới chiến đấu Cuối cùng, Tự bất i lợi ế t thắng trụ được ăn cả ngã về không, tập t không, hợp vọng sơn ăn ngã được vô vũ về kiểu cả cả lực lượng đột nhập hôn độn đột s quá cựu sơn vũ trụ người còn chưa kịp mở rộng chiến quả hôn độn hư không đại đạo ý chí đã triệt để chiến thắng từ bên ngoài đến ý chí xâm lấn mắt thấy chuyện không thể làm cựu sơn vũ trụ chỉ có thể không cam tâm rút lui rời đi bất quá sự tình tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc bởi vì cựu sơn vũ trụ lần này xâm lấn mục đích đã đạt đến đó chính là bọn họ thiếu chủ đã nhân cơ hội này chuyển thế tiến vào hỗn độn hư không đương nhiên hiện tại hồng nguyên còn không biết những này đồng thời tạm thời vô pháp vận dụng thần hồn chi được hắn cũng vô pháp thông qua siêu hồn đến thu thập muốn tình báo cho nên d o xét sau khi kết thúc hắn cũng không tính làm những gì mà là chuẩn bị chờ hắn thần hồn khôi phục sau đó lại nói dù sao hắn cũng không kém một chút thời gian thật sự là càng ngày càng thú vị thế mà còn có cái khác vũ trụ tại theo một tiếng thầm thì ánh mắt quỷ dị hồng nguyên nhìn chằm chằm chỗ kêu tiểu viện một chút sau đó liền xoay người rời đi đi sơn hải vương cũng không có tại sơn hải thành chờ lâu chỉ là làm sơ chỉnh đốn ngay tại sau ba ngày lần nữa xuất phát thẳng đến sơn hải thành bên ngoài vô tận sa hải đi mà căn cứ hắn giới thiệu hồng nguyên đối với mảnh này tên là tử vong sa hải vô biên sa mạc cũng có một điểm giải cái này tử vong sa hải chính là vô thượng tổ giới bên trong diện tích bài danh thứ năm sa mạc chừng phương viên mấy chục vạn km vù đắp được hơn phân nửa cựu nguyện hoàng triều diện tích trừ cái đó ra trong biển các còn sinh tồn lấy lượng lớn hoang thú cùng yêu thú t r o n mà lần này sơn hải vương cũng chỉ mang theo một cái thần quân nhị trọng thủ hạ tăng thêm hồng nguyên đó là ba người về phân bọn hắn mục đích tức là tử vong xa hải trung tâm nhất vạn cổ thần giáo muốn ở nơi đó tỉnh lại bọn hắn chủ nhân vạn cổ tổ thần đương nhiên điều này hiển nhiên không phải sơn hải vương có thể làm được mà là từ vạn cổ thần giáo giáo chủ và tứ đại trưởng lão cộng đồng chủ trì cái kia đã là vạn cổ thần giáo toàn bộ cao tầng cường giả c h ọ n vẹn năm vị thần đế mà giống sơn hải vương dạng này thần quân càng là chừng trên trăm tên vì một ngày này vạn cổ thần giáo đã chuẩn bị c h ọ n vẹn vài vạn năm về phần hồng nguyên cái này đột nhiên xuất hiện giúp đỡ sơn hải vương đã sớm truyền tin cho thần giáo cao tầng cũng đã nhận được cao tầng đồng ý bằng không thì sơn hải vương cũng không dám cự như vậy nên ngang mang theo hồng nguyên tiến vào tử vong s á hại Mà cho n g i nên g đồng ý để Hồng sở n đi theo, ba người t cưới phi chu cơ hồ là hiện lên thẳng tắp một dạng bay thẳng tử vong trong biển cắt t h ô i đi mà tại phía sau bọn họ mấy đạo khí tức hoàn toàn không có mặt che quái vật mặt nạ thân ảnh c h í nếu h theo phía sau bọn họ đồng thời theo viễn đi i bọn đồng xa sau t n lên, từng cổ vô hình ba động cũng không ngừng từ những này thân ảnh trên thân ê từ t cổ vô ba i t á như ra ngoài, k ô n ngừng g h ớ n bốn g về p hồng ư hướng như ơ n lan tràn. Nếu g tám tốc phi h nguyên có thể nhìn thấy đây mấy bóng người vậy hắn nhất định có thể nhận ra bọn hắn chính là lúc trước hắn t r ô dò xét những cái kia cựu sơn vũ trụ người chương năm trăm chín mươi hai lại gặp nguyên huyết chương năm trăm chín mươi hai lại gặp nguyên huyết không biết chi đ ị a một tòa ưu ám đại điện bên trong trên trăm đạo thân ảnh đang tính t o ạ trong đó những n à y thân ảnh trên thân khí tức khác nhau thân hình cũng đại tướng kính cùng duy nhất tương đồng đó là bọn hắn trên mặt đều mang theo từng cái tạo hình quỷ dị quái vật mặt nạ chẳng biết lúc nào một đạo đồng dạng mang theo quái vật mặt nạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại điện chỗ sâu nhất cũng cao giọng mở miệng nói chư vị từ l o n g bọn hắn mới vừa truyền đến tin tức sơn hải vương tiểu gia hỏa kia lại đ ộ n g chúng ta cũng là thích hợp hoạt động một chút rốt cuộc có thể ra ngoài hít thở không khí địa phương quỷ quái này ta đã sớm ngóc đủ hy vọng lần này sẽ không rất n g à m chán theo đạo thân ảnh kia tiếng nói vừa ra đại điện bên trong trên trăm đạo thân ảnh đầy đủ đều thần sắc vui vẻ n h o nhao cao hứng lên tiếng kinh hô rất nhanh, những này thân ảnh liền chia ra với bốn chiếc phi chu phá không đi mà bọn hắn đi đến phương hướng chính là tử vong x a hải h ồ n g nguyên ba người chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền một đường thông suốt đi tới một tòa cự đại cồn cắt bên cạnh chỉ thấy sơn hải vương lật tay lấy ra một mai hiện ra kim quan g lệnh bài cũng đem tự thân thần lực và thần hồn chi lực đồng thời rót vào trong đó trong chốc lát một tầng màu vàng ba động cấp tốc hiện hiện trực tiếp bọc lấy ba người dưới chân ngàn mét phi chu sau đó chỉ thấy sơn hải vương nhẹ nhàng vung tay lên phi chu liền bay thẳng trước mặt cồn cắt đánh tới nhưng trong tưởng tượng va chạm cũng không có xuất hiện vô thanh vô tức ở giữa phi chu thế mà liền như thế dung nhập cồn cắt bên trong nguyên lai、like, đó cũng không phải cái gì còn c ắ t mà là trận pháp huyện hóa ra đến chỉ là trong nháy mắt ba người nhất chu liền xuất hiện tại một tòa cự đại lòng đất động quật trên không động quật một mươi phần vắng vẻ vương v ớ c lại diện tích m ộ ư ơ i phần to lớn chừng phạm vi ngàn hẳn dặm cơ h ộ i nhìn không thấy cuối lúc này trong động quật đang sáng như ban ngày phát sáng là mấy trăm k h ỏ a đường kính chừng trăm mét màu trắng vàng hình cầu mà tại động quật trên mặt đất trên vách tường đỉnh động bên trên đầy đủ đều khắc họa lấy lít nha lít nhít, phẩm chất không đồng nhất trận pháp họa tiết bao quát cái kia mấy trăm k h o ả màu trắng vàng phát sáng hình、cầu. cũng là trận văn một bộ phận trận kia văn chi phức tạp quả thật hồng n g uyên cuộc đời í thấy t thật là tinh diệu trận văn tòa trận pháp này đẳng cấp sợ là đã đạt đến thần đế cảnh cực hạ nhìn đến răng khắp nơi trận pháp họa tiết hồng n g uyên nhịn không được ở trong lòng sợ hai t h ằ n nói hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua trận pháp chi đạo giống trong tay hắn chu tiên kiếm trận đó là một tòa thần đế cấp sát phạt đại trận bất quá chu tiên kiếm trận chủ yếu dựa vào chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ để phát huy u y năng nếu như không có bảo vật giá trị cái kia hắn bản thân cũng liền chỉ là một tòa hạ phẩm thần đế cấp trận pháp hoàn toàn không cách nào l i lại. Lại rất nhanh sơn hải vương liền phất tay thu hồi dưới trân phi chu i cũng mang theo hồng nguyên đi tới động cột nơi trung tâm nhất nơi đó đang đứng sừng sững lấy một tòa cao một trăm linh m chiếm diện tích ngàn mét phương viên màu đen cung điện toàn bộ cung điện không chỉ có một mảnh đạn kịt với lại không có bất kỳ cái gì cửa sổ cung điện đại môn cũng mười phần nhỏ bé chỉ có cao năm m rộng ba m lộ ra rất là dở dở ưng ưng ơ trừ cái đó ra phía trên cung điện đồng dạng khắc họa lấy lít nha lít nhít trận pháp hoa tiết để hắn xem toàn thể đi lên lộ ra vô cùng thần bí cung điện lối thoát chỉ thấy sơn hải vương cung kính không người hét to nói ạ mỹ gì cầu kiến giáo chủ và chư vị t r ư ở n g lão sự tình làm thế nào một đạo mười phần n u hòa âm thanh chậm rãi từ cung điện bên trong truyền g a hồi giáo chủ hết thể đều đã theo yêu cầu chuẩn bị thỏa khi sơn hải vương vội vàng trả、lời. rất tốt mang cho ngươi người vào đi âm thanh kia vang lên lần nữa cũng mang theo vẻ vui mừng vâng giáo chủ sơn hải vương lần nữa cung kính lên tiếng liền y ê u gọi hồng n g u y ê n cùng hắn cái kia thần quân thủ hạ hướng cung điện đại môn đi đến theo ba người tiếp cận cung điện đại môn chậm rãi mở ra một nửa tại ba người trở ra lại cấp tốc q u a n bế giống như sợ thứ gì đi ra ngoài đồng dạng cung điện bên trong cùng cung điện bên ngoài đồng dạng đồng dạng một mảnh đẹp kịp chỉ có nơi trung tâm nhất có mủ mị hồng quang chiếu sáng bôi phía cái kia là một đoàn lơ lửng ở giữa không trung huyết dịch chỉ có hải nhi đầu lớn như vậy nhưng hắn phảng phất có sinh mệnh đang không ngừng tự mình mạo mà hắn m g i núc nhích một lần xung quanh ngàn vạn trận văn liền sáng lên từng trận y ế u ớt mạch quang cũng đem từng cổ màu n g à sữa năng lượng rót vào vào huyết dịch bên trong huyết dịch bên trong hoạt tính cũng theo đó tăng cường một tia bất quá quá trình này mười phần c h ậ m chạm hoàn thành một lần ít nhất cũng phải một canh giờ nhìn đến một màn này hầu nguyên hơi kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm thật lớn một đoàn tổ thần nguyên huyết đây ít nhất đến có hai ba mươi tích đi đáng tiếc đáng tiếc những cái tia tổ thần nguyên huyết tất cả đều là tàn quyết đồng thời tàn khuyết mười phần nghiêm trọng muốn hoàn toàn khôi phục còn không biết muốn hao phí mất bao nhiều bảo vật mới được lúc này Đoàn n kia g u y ê theo ba người tiếp cận trong đại điện khoảng cách ba người gần nhất đạo thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá hồng nguyên một chút sau đó mới quay về một bên sơn hải vương mở miệng nói à bị gì đồ đâu đều lấy ra đi vâng giáo chủ sơn hải vương không dám thất lễ vội vàng phất tay lấy ra một đống lớn bảo vật có chứa ở trong hộp ngọc tiêu vặt đặt ở trong hộp gỗ linh thảo thịnh tại trong bình ngọc đang dược chất đống trên mặt đất màu lục thần thạch Chờ c h ờ nhiều như rừng trừng trên t r ă m kiện mà tại tất cả bảo vật phía trên cùng là một giọt băng phong lấy to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ tươi huyết dịch cái kia chính là bị hầu nguyên một đường hộ tống mà đến vạn cổ tổ thần tổ thần nguyên huyết、Tốt. có những bảo vật này trợ giút k h sau đó hắn vất tay thu hồi tất cả bảo vật cũng lần nữa mở miệng nói à mỹ dì ngươi lần này biểu hiện rất tốt ban thưởng ngươi một nghìn năm trăm đại công hắn lưu lại hai người các ngươi đi thôi mà trong lúc nói chuyện hắn vất tay ném cho sơn hải vương à mỹ dì một kim năm bà sáu cái lệch bài cuối cùng tắt chỉ vào hương nguyên phải đa tạ giáo chủ thuộc hạ cáo lui chương năm trăm chín mươi ba khí linh thời gian gia tốc chương năm trăm chín mươi ba khí linh thời gian gia tốc ngay tại sơn hải vương cùng hắn cái k i a thủ hạ cung kính rời khỏi cung điện màu đen thời điểm hầu nguyên tắc hướng cái k i a xếp bằng ở đoàn kia nguyên huyết bốn phía năm bóng người ném ra từng đạo thuật thăm dò Thính danh, Vạn Cổ Thuyệt. Thân phận, Vạn Cổ Đế Triều, Triều Tri Chủ, Vạn Cổ Thần Giáo Giáo Chủ, Vạn Cổ Tổ Thần Trực Hệ Duệ, Huyết Tuyệt Đại Đế. Cảnh giới, Thần Đế Cảnh Cửu Trọng Phong. Tư Chất, Thần Trời danh, Phận, Chủ, Chủ, Hệ Hậu Cảnh Cảnh Đinh Phong. Sinh Vạn Vạn Vạn Vạn Nguyên Lin Duệ, Đại Cổ Cổ Cổ Cổ Cửu Cấp, Đế Đế. Đế Giáo Giáo Giới, t h i ê ngay tại hồng nguyên cha xét mình dò xét đến tin tức thì theo sơn hải vương hai người rời đi tên là vạn cổ tuyệt vạn cổ thần giáo giáo chủ thế mà đứng dậy cũng hướng hắn cung kính không mình hành lễ nói văn bối vạn cổ tuyệt xin ra mắt tiền bối ân đây trong lúc bất chợt một màn trực tiếp đem hồng nguyên làm cho sẽ không tại sừng sốt một chút về sau hắn mới một mặt kinh ngạc d o hỏi ngươi biết ta không nhận ra vạn cổ tuyệt mười phần thành thật lắc đầu nói vậy sao ngươi xác định ta là ngươi tiền bối ngươi nhìn ra được ta cảnh giới hồng nguyên lần nữa nghi hoặc d o hỏi tiền bối nói đùa vạn bối có tài đ ấ c gì lại như thế nào nhìn ra tiền bối n g ả i tu v i cảnh giới là t o a đại điện này khí linh tiền bối nói cho vạn bối vạn cổ tuyệt cung kính giải thích nói khí linh đại điện này cứ nhiên là một kiện vô thượng tổ thần khí thì ra là thế sau đó hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vạn cổ tuyệt cũng nhẹ giọng mở miệng nói vạn cổ tuyệt ngươi thế mà cứ như vậy trực tiện khi điểm phá ta thân phận liền không sợ ta là mang theo ác ý mà đến từ đó thẹn quá hóa dẫn xuất thủ đang khi nói chuyện hắn trong mắt loe ra một tia nguy hiểm qua mang vạn cổ tuyệt vội vàng giải thích nói xin mời tiền bối bất giận đây tự nhiên không phải van bối quyết định mà là khí linh tiền bối để van bối làm như vậy khí linh tiền bối còn nói tiền bối ngài trên thân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ác ý đồng thời ngài thân thể giống như ra một chút xíu vấn đề hắn có thể giúp ngài a giúp ta như thế nào giúp ta hầu nguyên ánh mắt sáng lên cũng có chút vội vàng dò hỏi cái này vạn cổ tuyệt trần c h ờ một chút không biết nên trả lời như thế nào lúc này một đạo nhu hòa giọng nữ đột nhiên văng lên vẫn là ta tự mình đến nói a theo âm thanh xuất hiện hư không bên trong cấp tốc hiện ra một đoàn b ạ c quang cũng nhanh chóng ngưng kết thành một cái vóc người cao g ầ y toàn thân áo trắng tuyệt mỹ thiếu nữ hắn sau khi xuất hiện trực tiếp đối hồng nguyên khẽ cười nói vị đạo hữu này ta mặc dù không biết trên người ngươi cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng ta có thể cảm giác được ngươi tu vi đang theo thời gian chuyển rời mà chậm dại khôi phục nhưng này tốc độ quá chậm ít nhất cũng phải hơn ngàn năm thời gian mới có thể lần nữa khôi phục đến vô thượng tổ thần c h i cảnh mà ta có thể giúp ngươi tiến hành gia tốc a ngươi nhanh nhất có thể gia tốc gấp bao nhiêu lần hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó nhẹ dọn dò hỏi hắn không nghĩ tới đây khí linh cảm giác cư nhiên như thế nhạy cảm bất quá mặc dù bị nhìn xuyên nhưng hắn cũng không nóng giận đây mặc dù là hắn bản thể đồng thời trên thân cũng mang theo rất nhiều bảo vật nhưng hắn cũng không sợ đối phương sẽ bắt hắn thế nào một là hắn trọng yếu nhất bảo vật hỗn độn thanh l i ê n hủy diệt chi nhận trợt đều còn tại hệ thống không gian không có nói lấy hai là hắn phân thân thuật sớm đã tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh đối với hiện tại hắn mà nói phân thân cùng bản thể kỳ thực đã không có cái gì khác biệt hắn căn bản cũng không có cái gì bỏ mình nguy hiểm trừ cái đó ra đối phương xuất hiện đối với hắn cũng là chuyện tốt dù là chỉ có thể thời gian ra top gấp hai cũng có thể vì hắn tránh khỏi mấy trăm năm thời gian đâu đối với những khác người mà nói mấy trăm năm có lẽ chỉ là chín trâu mất sợi lông nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi mấy trăm năm đã không ít đồng thời đây là kém cỏi nhất tình huống tòa này cung điện màu đen làm sao cũng là vô thượng tổ thần khí làm sao có thể có thể mới ra tốc một chút như vậy thời gian mà sự thật cũng xác thực như thế chỉ thấy bạch t i thiếu nữ hơi chút suy nghĩ liền dội ra một ngón tay nói một nghìn lần đây là ta cực hạn đây thật đúng là hắn cực hạn năm đó trận đại chiến kia hắn cũng bị hao tổn không nhỏ những năm này mặc dù chữa trị một chút nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém không ít nay một ngàn lần đều đã là hắn l i ề u mạng lần nữa tổn thương tự thân tình hống d ư ớ i mới có thể đạt đến trình độ dù sao hắn phải thêm nhanh chính là một vị vô thượng tổ thần tốc độ thời gian trôi qua đó cũng không phải là ai cũng có thể làm đạt được một nghìn lần cũng không t ệ lắm điều kiện kia đâu hồng nguyên ánh mắt sáng lên gật gật đầu trầm giọng hỏi trên trời có thể không biết rất yêu ánh hắn không tin đây khí linh sẽ giúp khổng hắn chỉ thấy bạch thi thiếu nữ không có chút gì do dự hồi đáp hỗ trợ lẫn nhau ta giúp ngươi khôi phục nhanh chóng tự thân tu vi ngươi giúp ta chủ nhân phục hoạt chủ sinh hiển nhiên hắn đã sớ nghĩ kỹ điều kiện rất hợp lý ta đáp ứng hồng nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói Tốt. vậy thì mời đi theo tà a khí linh thiếu nữ không trần c h ờ chút nào trực tiếp phất tay mở ra một cái truyền tống thông đạo cũng đưa tay hư dẫn nói hồng nguyên cũng không sợ gặp nguy hiểm trực tiếp thân hình c h ậ t lóe liền vào vào mà theo hắn tiến vào bên trong cái kia truyền tống thông đạo trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình đồng dạng biến mất còn có khí linh thiếu nữ hư không bên trong chỉ còn lại có một đạo từ từ tiêu tán thanh em mấy mái vạn cổ tuyệt bảo vệ cẩn thận chủ nhân nguyên huyết tiếp xuống trong một năm ta đem không cách nào lại phân ra lực lượng giút ngươi phải văn bối ghi nhớ vạn cổ tuyệt vội vàng hướng lấy hư không không người thi lê nói mà cái kia nguyên huyết xung quanh bốn vị thần đế cảnh trưởng l a o từ đầu đến cuối đều không núp đ í c h phản phất chết đồng dạng bốn người tự nhiên không có khả năng chết rồi bọn hắn chỉ là đang toàn lực ứng phó duy trì lấy bên trong tòa hang động này trận pháp vận chuyển đây chính là liên quan đến lấy hắn vạn cổ nhất tộc sinh tử hưng suy đại sự không cho phép một điểm qua loa tại nhà hắn lao tổ bỏ mình đây mấy chục vạn nằm trong bóng tối không biết bao nhiêu ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn vạn cổ đế triều trong đó thậm chí còn có đế quốc khác cải bóng nếu không phải nhà hắn lao tổ cũng chưa c h ế t đấu c ò nhất nhất theo hai b mắt tỏa sáng hồng nguyên liền phát hiện mình đã xuất hiện một gian mười phần sáng tỏ gian phòng bên trong gian phòng cũng không lớn chỉ có cao mười m mấy chục mét phương viên đồng thời chống g i n g một mảnh tận gốc trụ tử đều không có bao quát cửa sổ đại môn chờ cũng đồng dạng không có giữa lúc hồng nguyên quan sát bốn phía trước mắt gian phòng thì hắn bên thai đột nhiên vang lên khí linh âm thanh hồng đạo hữu i nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã bị ta gia tăng đến trọn vẹn một nghìn lần nếu như ngươi muốn rời đi chỉ cần cao giọng nói ra ta nghe được ân phiền thoái hồng nguyên gật đầu nói hiện tại hắn kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện cho nên cùng sử dụng không bế quan đương nhiên nếu là t ĩ n h tâm bế quan nói hắn khôi phục thực lực tốc độ hẳn là có thể nhanh lên từng kia không có gì phiền phức không phiền phức chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi ta sẽ không q u y dày người tu luyện khí linh âm thanh vang lên lần nữa sau đó liền không còn lại xuất hiện qua hồng nguyên cũng chỉ là tùy ý lên tiếng cũng không còn lên tiếng sau đó hắn trực tiếp xếp bằng ở vầng sáng trên mặt đất cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt bắt đầu tính tâm toàn lực cảm nộ g lên trong thức hải mười đạo đại đạo bản nguyên thời gian ngàn năm xác thực rất dài nhưng vì để sớm ngày khôi phục thực lực hắn cũng không phải không thể chịu đựng mà liên tại hồng nguyên lâm vào bế quan bên trong thì bốn chiếc dài đến vạn mét to lớn phi chu cơ hồ cùng lúc xuất hiện tại từ vòng xa hải bên ngoài sau đó p h ả m p h t t ư ơ n g lượng một chút tốt đồng dạng bốn chiếc phi chu cơ hồ cùng một chỗ khởi hành bay thẳng xa hải chỗ sâu đi trước sau bất quá mấy cách giờ đây bốn chiếc phi chu liền cùng một chỗ nhau nhau ngừng lại sau đó phi chu đột nhiên toàn bộ biến mất không còn t ă m tích chỉ còn lại có trên trăm đạo hình thể khác nhau nhưng đều mang quái vật mặt nạ thân ảnh lơ lửng ở trên không trung theo những n à y thân ảnh xuất hiện mặt đất trong b i ể n c ắ t cấp tốc xông ra năm đạo đồng dạng mang theo quái vật mặt nạ thân ảnh nếu như hồng nguyên ở đây liền sẽ phát hiện đây năm bóng người chính là lúc trước hắn gặp qua cái k i a n ă m cái đến từ cựu sơn vũ trụ thần đế chỉ thấy năm người sau khi xuất hiện lập tức đều nhịp hướng về một đạo thân cao một trượng thân mang màu vàng trường vào mặt nạ thân ảnh không mình hành lê nói gặp qua kim thánh tế tự đại nhân nam ân cái tia sơn hải vương đâu ở đâu tên là kim thánh tế tự cao lớn thân ả n h tùy ý nhẹ gật đầu cũng lên tiếng dò hỏi hồi đại nhân cái tia sơn hải vương đột nhiên biến mất ở phụ cận đây chúng thuộc hạ người đã tìm một ngày mới vừa có chút mặt mày đang muốn hướng đại nhân ngài b m báo thử long vội vàng trả lời a nói nghe một chút kim thánh tế tự có chút hăng hái lần nữa mở miệng nói t ử long lập tức chỉ vào nơi xa một cái to lớn cồn cắt hồi đáp đại nhân mời xem chúng ta dò xét xung quanh trong ngàn dắm tất cả nhưng chỉ có tòa kia lớn nhất cồn cát vô luận chúng ta từ chỗ nào cái phương hướng tiếp cận cuối cùng cũng sẽ ở trong bất chi bất giác lách qua nơi đó ngươi nói là sơn hải vương tiểu g i a hỏa kia cuối cùng đó là biến mất tại nơi đó kim thanh tế tự âm thanh ngưng tụ suy đ o a n nói phải đại nhân thử long liền vội vàng gật đầu nói ân biết các ngươi một bên chờ lấy đi ta tự mình nhìn xem kim thanh tế tự gật gật đầu cũng đối năm người tùy ý khoát tay một cái nói mà trong lúc nói chuyện hắn hai mắt đã nổi lên nồng đậm kỳ quang cũng trực tiếp nhìn về phía cái kia cồn cát trong chốc lát hắn trong mắt cồn cắt liền biến trong suất đứng lên cũng mơ hồ thấy được dấu ở cồn cắt phía dưới lòng đất đ ộ n quật đây là trận pháp hơn nữa còn là đế quân cấp đỉnh phong hợp lại đại trận xem ra ta lần này là đụng phải một con cá lớn a a a nhìn đến cái tia như ẩn như hiện lòng đất đ ộ n quật kim thánh tế tự cái tia sáng tỏ trong ánh mắt lộ ra nồng đầm ý cười tờ s cựu sơn vũ trụ cảnh giới phân chia trí tôn đối ứng vô thượng tổ thần đế quân đối ứng thần đế đạo quân đối ứng thần quân giới chủ đối ứng thần tôn phức tạp như vậy đại trận dù là hắn cái này trí tôn cấp cường giả đến bố trí cũng muốn hao phi không ít thời gian tinh lực cùng bảo vật cái kia còn phải là hắn hoàn hảo thì tình huống hiện tại hắn bị phương này vũ trụ cái kia đáng chết trí cao đại đạo có hạn chỉ có thể phát huy ra đế quân c h i cảnh thực lực bố chi đứng lên thì càng khó khăn chính yếu nhất là bọn hắn vi thường thiếu sót bảy trận cần thiết đủ loại vật liệu bảo vật không có cách đại đạo đối bọn hắn áp chế quá gác nếu như bọn hắn d á m trường kỳ bại lộ tại một chỗ cái kia đại đạo liền sẽ chỉ dẫn bản thổ tu sĩ vây quét bọn hắn cái này cũng khiến cho bọn hắn căn bản không dám thời gian dài xuất hiện tại ngoại giới chỉ có thể cách một đoạn thời gian liền muốn ẩ n núp lại đặc biệt bảo vật bên trong tranh né đại đạo giám thị mà bọn hắn ẩn nút cái kia bảo vật chính là hắn cựu sơn vũ trụ chi chủ tự tay luyện chế đây chính là một vị siêu việt trí tôn chi cảnh cường giả khủng bố bao quát bọn hắn xâm lấn phương này vũ trụ cũng là đạt được đối phương mệnh lệnh bằng không thì bọn hắn cần gì phải tốn công mà không có kết quả đến bên này đâu về phần vi phạm đối phương ý chí không đến quản tri là không biết chữ chết viết như thế nào đừng nói tu vi đạt đến đế quân chi cảnh liền xem như hắn dạng này trí tôn cũng chỉ có một con đường chết hơn nữa là hình thần câu diện vĩnh viễn không bao giờ xìu sinh loại kia rất nhanh kim thanh tế tự trong đôi mắt kim quang liền chậm rãi cũng nhẹ giọng lầm、bầm. xem ra lần này đến vận dụng một khóa c h e đạo đan bọn hắn hiện tại đang tại hết tất cả khả năng thu góp phương này vũ trụ đủ loại bảo vật đó là bọn họ thiếu chủ tu hành chối nhu cầu cấp bách mà trước mắt cự đại mà ngọn nguồn động quật bên trong đó là một cái to lớn và khố hắn thậm chí ở trong đó thấy được hư hư thực thực trí tôn cấp bảo vật đây nếu là toàn bộ vơ vét không còn gì tuyệt đối là một cái công lớn cho nên kim thanh tế tự lập tức cao g i ọ n g quát tất cả mọi người nghe lệnh theo một tiếng thét ra lệnh lơ lửng ở trên không trung đông đảo mặt nạ thân h n h lập tức cùng một chỗ không người đáp có thuộc hạng s u đó kim thanh tế tự lần nữa mở miệm nói thử linh người dẫn đầu hai mươi người đi cồn cắt phương bắc theo hắn tiếng nói vừa ra một cái thân cao một trượng mặc một bộ màu tím chiến giáp phái nữ thân ảnh lập tức không người đáp vâng đại nhân sau đó chỉ thấy hắn vây tay lập tức liền có hai mươi đạo thân ảnh đi theo hắn bay về phía cồn cắt cánh bắc mà kim thánh tế tự mệnh lệnh cũng không có như vậy đình chỉ chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng hạ lệnh hòa hùng người dẫn đầu hai mươi người đi cồn cắt phương nam lị nghê người dẫn đầu hai mươi người đi cồn cắt phương tây trái tiêu người dẫn đầu hai mươi người đi cồn cắt đông phương mà hắn mỗi lần ra một đạo mệnh lệnh liền có một đạo thân ảnh ra khỏi hàn thi lễ sau đó mang theo một đội bóng người đường ai nấy đi chỉ là trong nháy mắt kim thánh tế tự bên cạnh cũng chỉ còn lại có hơn hai mươi đạo thân ảnh mà hắn tắt tiếp tục hạ lệ còn lại người đi theo ta cùng một chỗ hành động vâng đại nhân hai mươi sáu sau đó nhìn thấy tất cả mọi người đều vào chỗ về sau kim thánh tế tự lật tay lấy ra một mai phảng phất t ử vô tận tinh quang ngưng tụ mà thành nam hắn dược cũng không chút do dự liền ném vào trong miệng trong chốc lát hắn trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt vô số lần mà hắn cũng không có bất kỳ ngừng trực tiếp một trưởng liền chụt về phía cái kia bị trận pháp bao phủ q u ầ cát chương năm trăm chín mươi năm màu đen cung điện trong chốc lát tịch liệt tiếng nổ trực tiếp vang tận mây xanh cũng nhấc lên đầy trời cùng xa như là mười tám cấp báo cắt tre khuất bầu trời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi mà cái kia từ trận pháp huyên hóa mà thành cồn cát đã tại cựu trường phía dưới như bọn biển phanh một tiếng nổ thành mảnh vỡ sau đó cái kia c ự trưởng dư huy không giảm theo cái kia cự trưởng nện vào động quật đại điện chỗ sâu cái kia bốn vị vạn cổ thần giáo thần đế cảnh trưởng lão cơ hồ cùng một chỗ phun ra mấy cái máu tươi sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh dị thường bọn hắn bốn người trước đó một mực toàn lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển hiện tại trận pháp bị phá tới tâm thần tương liên bọn hắn tự nhiên cùng một chỗ bị đánh tổn thương đồng thời vạn cổ tuyệt cũng đã biến sắc gầm thét lên tiếng đáng chết đây vi năng là vô thượng tổ thần với tư cách thần đế đỉnh phong chi cảnh c ư ờ n g giả h ắ n đ ố i với vô thượng tổ thần cảm giác là nhạy bén nhất lúc này thủ thương bốn vị trưởng lão đã lấy lại tinh thần nghe được vạn cổ tuyệt kinh ngạc uống nhao n h a u lên tiếng kinh hô cái gì vô thượng tổ thần này khí tức tựa như là những cái kia kẻ ngoại lai bên trong cái kia kim thánh tế tự nhưng hắn không phải là bị đại đạo áp chế chỉ có thần đế hậu kỳ sao làm sao xem ra những n à y kẻ ngoại lai đã tìm tới ứng đối đại đạo áp chế biện pháp phải làm sao mới ổ đây nếu thật là như thế vậy ta hỗn độn hư không phiền phức nhưng lần lắm chẳng lẽ trời muốn diệt ta hỗn độn hư không sao hiện nhiên vạn cổ thần giáo cùng kim thánh tế tự ngoại hạ người n g đến đã đánh không chỉ một lần quan hệ nhưng trước đây kim thánh tế tự nhưng chưa bao giờ có sử dụng tới che đạo đan này mới khiến bọn hắn b u n g lòng cảnh giác đem phục sinh vạn cổ tổ thần địa điểm chọn tại cái này tử vong trong biển cát nhưng vạn cổ tuyệt cũng là bị bất đắc dĩ bởi vì không muốn vạn cổ tổ thần phục h o ặ c trùng sinh cũng không chỉ những cái kia kẻ n g o ạ i lai còn bao gồm vô thượng tổ giới bộ phận thế lực thậm chí hắn vạn cổ đế triều nội bộ cũng có cho nên h ắ n không thể không đem địa điểm lựa chọ hắn ngàn phòng v ậ t phòng lại không phòng bị kẻ ngoại lai đã có đánh vỡ đại đạo áp chế thủ đoạn mà kim thánh tế tự sở dĩ nhịn đến bây giờ mới dùng đó là bởi vì đây che đạo đan chính là hắn cựu sơn vũ trụ c h i chủ tự tay luyện dù là dốc hết hắn cựu sơn vũ trụ tất cả vật liệu cũng vẹn vẹn thành đan không đến hai trăm h ạ t phân đến trong tay hắn càng là vẹn vẹn chỉ có hai hạt đồng thời hắn cũng là trước đây không lâu mới đến tay còn chưa kịp sử dụng mà hắn lần này sở dĩ sử dụng một là hắn không có lòng tin công chiếm vạn cổ thần giáo đại trận hai là lòng đất động q ậ t bên trong rất nhiều bảo vật đều là luyện chế che đạo đàn vật liệu nhưng hắn đây một thử không sao trực tiếp đánh vào vạn cổ thần giáo bảy tấc bên trên để vạn cổ tuyệt mấy người hiện tại là đâm lao phải theo lao nói về chính đ ề nhìn đến tứ đại trưởng lão càng nói càng xa vạn cổ tuyệt vội vàng lên tiếng ngắt lời nói chư vị trưởng lão hiện tại cũng không phải quản những cái kia thời điểm chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào mới có thể bảo hộ lao tổ nguyên huyết không mất hắn nói lập tức để tứ đại trưởng lão đình chỉ nghị l u ậ n nguyên huyết đúng lao tổ nguyên huyết không được mất đây chính là chúng ta mấy chục vạn năm đến chỗ tìm kiếm toàn bộ tuổi tác lớn nhất vạn cổ thiên nhất cái thứ nhất lên tiếng hét to nói vạn cổ trọng sơn đi theo phụ hòa nói không tệ dù là chúng ta toàn bộ b ả o mình đây nguyên huyết cũng không thể có bất kỳ tổn thất b â n g không thì lao tổ sợ là liền trọng sinh vô vọng bọn hắn đều có bản mệnh thế giới bên ngoài cho dù chết cũng có thể lại phục sinh nhưng đây nguyên huyết nếu như bị hủy vậy bọn hắn lao tổ vạn cổ tổ thần coi như thật có khả năng vĩnh viễn ngọn cụ tỏi mà bọn hắn vạn cổ đế chiều kết cục một cái k h ắ c trưởng lao đi theo mở miệng nói vậy làm sao bây giờ lấy chúng ta chi lực dù là có lao tổ trí bảo vạn cổ thần điện tương trợ cũng tuyệt đối không phải một vị vô thượng tổ thần đối thủ a bọn hắn chỗ màu đen cung điện đó là vạn cổ thần điện một kiện vô thượng tổ thần cấp trí bảo nhìn thấy mấy vị trưởng lão trên mặt lo lắng vạn cổ tuyệt vội vàng lên tiếng an ủi bốn vị trưởng lão đừng hoảng sợ chúng ta cũng không phải không có phần thắng sau đó tại bốn người nghi hoặc ánh mắt nhìn soi mói hắn mở miệng lần nữa giải thích nói một ngày trước nơi đ â y đến một vị lạ l â m vô thượng tổ thần nhưng hắn vạn cổ tuyệt giản g thuật chính là trước đó h n g nguyên tiến vào vạn cổ thần điện sau đã phát sinh đủ loại trước đây tứ đại trưởng lão tâm thần một mực đều đang toàn lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển cho nên cũng không biết hầu nguyên thân phận rất nhanh vạn cổ tuyệt liền tốc độ nói nhanh chóng giảng thuật hoàn tất cũng cao giọng tổng kết nói cho nên chúng ta hiện tại muốn làm đó là dựa vào vạn cổ thần điện chi lợi giữ vững một năm thời gian chỉ cần chờ đợi vị tiền bối kia thương thế khôi phục cái k i a lão tổ nguyên huyết có thể tự không việc gì bốn vị trưởng lão làm sơ trầm ngâm liền ngao ngao gật đầu nói thế mà còn phát sinh dạng này sự tình vậy chỉ có thể như thế Tốt. vậy bọn ta liền dùng hết tất cả phòng thủ tới một năm không tệ liền tính liều lên tính mạng cũng ở đây không tiếc mà liền tại vạn cổ tuyệt cùng bốn vị trưởng lao thương nghị thời điểm k bất quá hai Tế Tự đã m người t vận mệnh cũng không tương đồng hắn thủ hạ đã hình thần câu diện mà hắn t ắ t bị bắt được kim thánh tế tự trước mặt sơn hải vương chỉ đơn thuần là một cái thần quân tại thân là vô thượng tổ thần kim thánh tế tự trước mặt chẳng phải là cái gì nhưng liền coi kim thánh tế tự vừa mới bắt đầu đọc đến sơn hải vương ký ức một cỗ trí cao đại đạo đột nhiên hàn lâm trực tiếp hủy diệt sơn hải vương thần hồn đó là đại đạo thệ ngôn phản vệ sau đó kim t h á n h tế tự đổi một người tiếp tục đọc hồn đáng tiếc đều không ngoại lệ tất cả bị đọc hồn người đều bị đại đạo thệ ngôn phản vệ mà chết nhìn thấy một màn này kim t h á n h tế tự sắc mặt khó coi hử lạnh nói đáng chết đám này thổ dân thật đúng là chú ý cẩn thận thế mà làm cho tất cả mọi người đều lập xuống đại đạo thệ ngôn lúc này một cái thủ hạ báo cáo nói tế tự đại nhân tất cả địa phương đã quét sạch hoàn tất chỉ còn tòa k i ê màu đèn cung điện bất quá bất quá cái gì nói kim thanh tế tự sắc mặt không tốt làm âm thanh lạnh lùng nói bất quá tòa kiêm màu đen cung điện rất như là vị kia đã bỏ mình vạn cổ trí tôn bản m ệ n h bảo vật t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu cực hạn kéo dài xuất quan t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu cực hạn kéo dài xuất quan lòng đất trong động quật nghe thủ hạ báo cáo kim thánh tế tự thần sắc ngưng tụ sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa màu đen cung điện mà chỉ một cái liếp mắt hắn trong nháy mắt liền nhận ra đó chính là hắn quen thuộc tòa cung điện kia trong chốc lát trên mặt hắn liền lộ ra nồng đầm vui mừng cũng cười to lên ha ha ha, ha. thật đúng là không nghĩ tới thế mà còn có như thế đại thu hoạch tốt rất tốt năm đó trận đại chiến kia toàn à y màu đen cung điện thế nhưng là cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức nó mạnh mẽ lực phòng ngự cùng đối công kích hấp thu lực phản chấn thế nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng càng cho bọn hắn cựu sơn vũ trụ mang đến cực lớn tổn thương nếu không phải như thế bọn hắn cuối cùng cũng sẽ không được ăn cả ngã về không muốn triệt để đem chủ nhân giết chết mà bây giờ năm đó cái kia thần b í biến mất màu đen cung điện thế mà xuất hiện ở hắn trước mặt vậy làm sao có thể không cho hắn cao hứng Về phần nói, chủ nhân nói bọn hắn cũng đã sớm tra xét xong vạn cổ trí tôn đã mấy chục vạn năm không có hiện thân đại khái xuất là đã hoàn toàn chết đi cho nên tòa cung điện này kể từ hôm nay liền đem thuộc về hắn nghĩ đến đây kim thánh tế tự trong mắt kim quang đại thịnh sau đó không chút do dự liền đưa tay chộp tới vạn cổ thần điện trong chốc lát một cái ẩn chứa vô tận thần uy vạn trượng cự thủ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình cũng trực tiếp rơi đập xuống đáng tiếc Phan, theo một đạo nặng nghề tiếng va đập cái kia vạn trượng cự thủ trực tiếp liền được một tầng hát quang ngăn trở cũng bị cao cao bắn đi ra ân còn dám phản kháng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể phản kh nhìn thấy một màn này kim thánh tế tự sắc mặt trầm xuống quát lạnh lên tiếng sau đó hắn lần nữa ngưng tụ ra từng đạo càng thêm to lớn bàn tay cũng liên tiếp không ngừng chụp về phía vạn cổ thần điện hắn che đạo đang có thể duy trì mười năm lâu mặc dù đối với hắn mà nói cũng chỉ là thoáng qua tức thì nhưng hắn còn cũng không tin lâu như thế thời gian hắn còn thu phục không được một cái vô chủ bảo vật mà một bên công kích tới kim thánh tế tự b i ể n tranh thủ đối xung quanh cái kia xem kịch một đám thủ hạ cao dọc quát tất cả mọi người nghe lệnh bố trí xuống phong thiên tỏa đ i ệ k h ô n thần đại trận tại ta thu lấy bảo vật trong lúc đó một con rồi đều không chuẩn thả ra càng không chuẩn bỏ vào đến. phương thế giới này bên trong cũng không chỉ hắn một cái trí tôn nếu như bởi vì hắn công kích mà đưa tới cái khắc cường giả trí tôn nhất là mấy cái k i u bản thổ trí tôn vậy hắn có thể khóc đều không địa phương khóc phải nghe được mệnh lệnh cái k i u trên trăm đạo thân ảnh lập tức cung kính lên tiếng sau đó trong nháy mắt phân tàn bốn phía mở đi ra bắt đầu b ả y trận cũng không phải bọn hắn không nguyện ý trợ giúp kim thánh tế tự cùng một chỗ công kích vạn cổ thần điện cũng không phải kim thánh tế tự sợ bọn họ cướp đoạt hắn chiến lợi phẩm mà là bọn hắn làm không được bọn hắn trên thân có thể không có che đạo đan mặc dù từng cái chân thật cảnh giới đều là từng cái lại chỉ có thể phát cái chỉ có lại h u y ra thần quân c ấ phần lực lượng. Liên bọn ắ n này lực lượng, liên tính xuất thủ cũng chỉ là làm trở ngại chứ không rút gì, còn không bằng đi một bên điểm đi chơi. làm một là lực chỉ chứ gì, xuất thủ trở rút h Về p nói phản bội kim thánh tế tự mà thông chi cái khác chi tốn tới bọn hắn không dám cũng không thể bọn hắn có thể đi theo kim thánh tế tự đó cũng không phải là ngẫu nhiên phân phối mà là bọn hắn vốn là cùng kim thánh tế tự có đủ loại quan hệ kim thánh tế tự càng c ư ờ n g đại vậy bọn hắn chỗ tốt tự nhiên cũng càng lớn đồng thời kim thánh tế tự muốn triệt để bóp chết bọn hắn cũng không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu bọn hắn làm sao dám vì không xác định ban thưởng mà sinh ra phản bội tri tâm Từ đ nhưng, như nhưng theo ầ n câu diệt, thời gian chuyển rời hắn đang tại chậm rãi trở thành nhạn nhiều nhất không cao hơn thời gian một năm là hắn có thể đem triệt để đánh nát cái h h ỉ là một năm t kia chính là vạn cổ thần điện lực lượng hạnh tâm không chỉ là thần lực xung quanh còn có một đống trồng chất giống như núi thần tinh cùng hôn đồn thần thạch đang không ngừng bị viên kiêng màu trắng quang cầu thần tinh bọn hắn cũng không biết những năng lượng kia đủ vạn cổ thần điện trèo trống bao lâu nhưng bọn hắn không được chọn vì lao tổ có thể phục sinh dù l à dựng vào bọn hắn tính mạng cũng ở đây không tiếc cứ như vậy một phương dốc hết tất cả toàn lực p h o n g ngự một cái khác phương tắc không có chút nào ngừng không ngừng công kích tới mà thời gian cũng tại song phương một công một thủ ở giữa không ngừng t r ô i qua mà qua một ngày mười ngày một tháng hai tháng nửa năm trong bất chi bất giác tám tháng thời gian thoáng một cái đã qua mà tại một nghìn lần thời gian ra t ố t giới cái tiêu chính là trọn vẹn sáu bảy trăm năm lâu lâu như vậy đi qua h ồ n g nguyên trong thất hải mười đạo đại đạo bản nguyên đã bị hắn luyện hoáng a hắn cảnh giới cũng đã thành công đột phá đến vô thượng tổ thần tam trọng chi cảnh đồng thời hắn thực lực cũng rốt cuộc khôi phục lại vô thượng tổ thần cấp bậc mặc dù còn không có hoàn toàn giải phong nhưng đã đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào tựa như hiện tại hắn đã cảm giác được ngoại giới cái kia không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ bất quá hắn đồng thời cũng cảm giác được dưới thân tòa này màu đen cung điện còn có thể kiên trì một đoạn thời gian cho nên hắn cũng liền không vội mà ra ngoài hiện tại thế nhưng là hắn nhanh chóng để thăng thời kỳ mấu chốt bởi vì càng về sau hắn luyện hóa đại đạo bản nguyên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh loại kia nhanh chóng để thăng tự thân cảm giác như là nhất cực hạn hưởng thụ để hắn không muốn dừng lại bất quá loại này cực hạn hưởng thụ hắn cũng tiếp tục không được bao lâu nhiều nhất lại có hai ba trăm năm là hắn có thể đem cái kia mười đạo đại đạo bản nguyên hoàn toàn luyện hóa đến lúc đó đây hết thể tự nhiên sẽ im bặt mà dừng nhưng này cũng là hai ba trăm năm sau sự tỉnh dù sao hiện tại hắn không muốn dừng lại cứ như vậy thời gian lần nữa một chút xíu trôi qua mà qua trong bất chi bất giác lại là ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua ngoại giới nhìn đến cái kia đã gần như hoàn toàn trong s u ố t màu đen bình t h ư ớ n g kim thánh tế tự sắc mặt vui vẻ lập tức không để y tiêu hao trực tiếp gia tăng công kích lực đạo cùng tần suất vâng, vâng, vâng. theo kim thánh tế tự đột nhiên tăng lớn công kích t i ê n tính lòng đất trong động q u ậ t trong nháy mắt vang lên từng đợt gấp rút tiếng nổ không biết đi qua bao lâu gian giác g theo một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vạn cổ thần điện bên ngoài bình t r ư ớ n g rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng triệt để vỡ vụn mà theo bình t r ư ớ n g vỡ vụn một đạo giá người n g thẳng t ắ p tuổi trẻ thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở vạn cổ thần điện trên không Trưng Nhất Trưng Nhất Đao. Trưng 597, nhất đao siêu công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn một vạn bốn ngàn ứ c một vạn bốn ngàn ứ c hôn nguyên bất diệt t h ầ n vô thượng tổ thần cảnh n h ị trọng chín nghìn bảy trăm bốn mươi tám ư c một vạn hai ngàn ứ c bất tử thần h ồ n quyết vô thượng tổ thần cảnh n h ị trọng tám nghìn tám trăm bảy mươi bốn ư c một vạn hai ngàn ứ c hôn nguyên thần đế tạo hóa quyết thần đế t h ậ p trọng chín nghìn chín trăm chín mươi chín ư c chín nghìn chín trăm chín mươi chín ư c vô thượng du giảm mật tựa tầng thứ hai mươi bốn ba sáu t chín mươi mốt tám trăm một mươi chín hai không không không vạn võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn vô thượng tổ thần cảnh nghị trọng sáu nghìn bảy trăm ba mươi bốn ước một vạn hai ngàn ư c không có giới vô tướng viên mãn vô thượng tổ thần cảnh nhị trọng năm sáu trăm bốn mươi chín nước một vạn hai ngàn ước vạn h ư ớ n quyết viên mãn vô thượng tổ thần cảnh nhị trọng năm năm trăm m ư ơ i chín nước một vạn hai ngàn ước tư chất thần cấp siêu thần cấp siêu việt thần cấp vạn cổ một có thể ẩn tàng kỹ năng do xét chống trải mà tử tịch lòng đất trong đ ộ n q u ậ t hồng nguyên thân ảnh yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trùng toàn thân thần uy như ngục ngay tại vừa rồi tại vạn cổ thần điện nhịn không được trước m ộ t khắc hắn rốt cuộc thành công luyện hóa trong thức hại tất cả đại đạo bản nguyên mà hắn cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên trực tiếp từ trước đó sơ nhập vô thượng tổ thần cảnh đặt đến hiện tại vô thượng tổ thần tứ trọng c h i cảnh bao quát hắn công pháp và võ học cũng tại gần đây ngàn năm bế quan bên trong tăng lên rất nhiều nhìn đến mình cái kia mới tinh thuộc tính hồng nguyên hài lòng gật gật đầu lập tức tâm niệm vừa động đem qua bế mà trước mặt hắn kim thanh tế tự đang gắt gao nhìn đến đột nhiên xuất hiện hắn trên mặt sắc mặt ngưng trọng quát lạnh nói ngươi là ai ngươi cũng muốn c ấ p đoạt đây màu đen cung điện kim thanh tế tự hoàn toàn không nhận ra hồng nguyên nhưng lại có thể cảm giác được hồng nguyên trên thân cái kia thuộc về cùng giai cường giả khí tức bất quá hắn cũng chỉ là ngưng trọng cùng nghĩ hoặc nhưng cũng không có bất kỳ e ngại tri sắc bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra người trước mặt cảnh giới chỉ là trí tôn tứ trọng so với hắn trọn vẹn thấp ba cái tiểu cảnh giới đến hắn cảnh giới cỡ này mỗi một trọng giữa thực lực sai biệt đều cực lớn cho đến tận này hắn cũng liền gặp qua một cái có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đối địch đó chính là bọn họ thiếu chủ nhưng này thế nhưng là bọn hắn chủ thượng tự mình bồi dưỡng được đến vạn cổ yêu nghiệt không biết hao phí bao nhiêu tâm lực bảo vật chỉ là hắn biết những cái kia hao tổn cũng đủ để bồi dưỡng được ba vị thần tôn hậu kỳ cường giả chớ nói chi là còn có càng nhiều hắn không biết hắn không tin tại đây tu hành văn minh xa xa lạc hỗn hỗ còn có thể xuất hiện so với nhà của hắn thiếu chủ càng thêm yêu nghiệt tồn tại đương nhiên hắn sở dĩ không có trước tiên độc thủ một là đến bọn hắn như thế cảnh giới đánh bại đối thủ dễ dàng nhưng đánh giết liền muôn vàn khó khăn trừ cái đó ra hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt thanh niên hắn cũng không có xuất hiện tại năm đó hư không chiến trường bên trên mà khoảng cách năm đó trận đại chiến kia cho đến bây giờ cũng liền đi qua chỉ là không đến một trăm vạn năm một trăm vạn năm thời gian ngay cả hắn tu luyện số l ẹ đều không đủ hắn rất muốn biết đối phương năm đó là không có tham chiến vẫn là đây một trăm vạn năm mới đột phá nếu như là cái trước hắn muốn biết còn bao nhiêu ít giống hắn đồng dạng không có tham chiến chuyện này với hắn cựu sơn vũ trụ mười phần trọng yếu nếu là người sau vậy đối với hắn cựu sơn vũ trụ cũng không phải cái gì chuyện tốt vậy đại biểu đối phương chỉ dùng chỉ là không đến một trăm vạn năm thời gian liền liên tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đột phá mấy cái tiểu cảnh giới đây nếu thật là bỏ mặc không quan tâm cái k i a hắn về sau hẳn là hắn cựu sơn vũ trụ họa lớn trong lòng thậm chí sẽ thành để bọn hắn trung cực kế hoạch thất bại trong g a n tức nhưng hầu nguyên cũng không trả lời hắn mà là tiện tay ném ra một đạo thuật thăm dò cựu sơn tổ giáo ba tế tự kim thánh tế tự cựu sơn vũ trụ trí tôn bảng đệ bắt cường giả cảnh giới vô thượng tổ thần cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tư chất thần cấp thiên thiên thánh linh ba mươi vạn năm không gia cựu sơn vũ trụ trí tôn bảng thứ tám có ý tứ nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên trong mắt thần quang trợt lõe đối phương đã là vô thượng tổ thần thất trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh cường giả có thể nói đã nhanh đi đến một phương vũ trụ tu hành cối liền cái này cũng mới bài danh thứ tám mặt trước cái kia bảy vị ít nhất cũng đầy đủ phải là vô thượng tổ thần bắt trọng trở lên cường giả phải biết tu hành đến vô thượng tổ thần tri cảnh càng lên cao Tu h à nói h h độ k thế nhưng h là ệ n lên cách ấ p số nhân n bạo có có t ă khác cựu sơn vũ trụ ít nhất cũng có mấy trăm vị vô thượng tổ thần chi cảnh cờ giả mà lấy hắn quan sát những người này lại tất cả đều là kia là cái gì cựu sơn, sơn vũ trụ chi chủ cùng những người khác đồng dạng cùng là vô thượng tổ thần cái kia cựu sơn trong vũ trụ những cái kia vô thượng tổ thần có thể không biết cam tâm trở thành hắn thủ hạ cho nên chỉ có một cái khả năng vậy liên đối phương chính là vô thượng tổ thần bên trên tồn tại nghĩ đến đây hồng nguyên trong mắt cũng không khỏi sinh ra một vệ ngưng trọng mà liên tại hắn trầm tư thời điểm thật lâu không thấy đáp lại kim thánh tế tự sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo hừ cho thể diện mà không cần theo hừ lạnh một tiếng hắn đưa tay liền ngưng tụ ra một cây toàn thân tử kim chi sắc trường mâu cũng trực tiếp đâm về phía hồng nguyên đầu lâu keng theo một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm cây k i a t ử kim trường mâu trực tiếp thế mà bị một cây bình thường ngón tay chặn lại đây khủng bố một màn lập tức để kim thánh tế tự con ngươi co g i ù lại trực tiếp lên tiếng kinh hô cái gì cái này sao có thể a không có gì không có khả năng ngươi đã vội vã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi hồng nguyên khẽ cười một tiếng sau đó s ắ c mặt lạnh lẽo k h ẽ ngón tay gậy nhẹ trong chốc lát một cố khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo phát g i a n g giác. theo một tiếng v a n giòn kim thanh tế tự trong tay t ử kim trường màu trực tiếp vỡ vụn thành c ạ t bã sau đó hồng nguyên đưa tay khẽ vộ một thanh toàn thân đen kịt trường đao trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay đây chính là lúc trước hắn thu hoạch được vô thượng tổ thần cấp trí bảo hủy diện chi nhận、chết. theo quát lạnh một tiếng hồng nguyên nhất đao liền chạm ra ngoài trong chốc lát một đạo lạnh leo đao quang trong nháy mắt pháy dưới một đ a o này thiên địa câu tịch thời không pha thoái vạn vật tuyển d i ệ t suy vô thanh vô tức ở giữa trường đ a o trở vào bao tất cả quay về bình tĩnh nhưng đứng thẳng ở giữa trời kim thánh tế tự cùng trên đó trăm thủ h ạ lại đầy đủ đều không núp đ í c h hô theo một cỗ gió nhẹ thổi qua trong chốc lát phanh phanh phanh kim thánh tế tự cùng hắn những cái kia thủ h ạ toàn bộ thẳng tắp hướng mặt đất rơi lập đi nhấc lên tầng tầng bụi đất mà hồng nguyên tắc đưa tay đối kim thánh tế tự một chảo m ộ đạo suy yếu thần hồn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay sau đó hắn trong mắt thần quang trận lóe trực tiếp bắt đầu đọc đến hắn ký ức chương 598, t r i ệ t để khống chế hệ thống chương 598, t r i ệ t để khống chế hệ thống hồng nguyên n u ám lòng đất trong động quật không biết đi qua bao lâu hồng nguyên trong mắt thần quang mới chậm rãi tàn đi nhưng lại hàn quang bắn ra m ộ n phía thật cường đại cựu sơn vũ trụ thật lớn gia tâm nhớ chiếm lấy ta hỗn độn hư không hừ theo hừ lạnh một tiếng thần s ắ c lạnh lẽo hồng nguyên trực tiếp bóp nát trong tay kim thanh tế tự thần hồn hắn đã từ kim thanh tế tự thần hồn bên trong biết được cựu sơn vũ trụ toàn bộ kế hoạch càng đối với cựu sơn v về phần hắn vì phần phương hắn thể dễ dàng như thế dàng đến sao có đọc ức. dễ đối ký một là giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn hai là đối phương đã bị hắn đánh trọng thương ngã gục ba là đối phương hiện tại thân chỗ hỗn độn hư không liền tính đang đứng đại đạo thệ nôn cựu sơn vũ trụ trí cao đại đạo cũng ngoài tầm tay với mà chính như hắn lúc trước sở l i ệ u như vậy cái kêu cựu sơn vũ trụ chi chủ quả nhiên là một vị vô thượng tổ thần bên trên cường giả khủng bố đồng thời cũng là cựu sơn vũ trụ duy nhất chủ nhân tuyệt đối trường không giả có thể nói đối phương đó là cựu sơn vũ trụ cựu sơn vũ trụ cũng là đ ú n phương bởi vì đối phương luyện hóa cựu sơn vũ trụ bản nguyên vũ trụ cũng lấy tự thân đại đạo thay thế c ử u sơn vũ trụ trí cao đại đạo trở thành c ử u sơn trong vũ trụ một cái có ý thức mới trí cao đại đạo nói ngắn gọn hắn hoàn thành hồng nguyễn tiền tiền tiền. đời không có không có hoàn thành hành động vĩ đại mà tại hắn dẫn đầu dưới c ử u sơn vũ trụ cường giả số lượng nhiều viễn siêu hỗn độn hư không không nói khác liền nói vô thượng tổ thần hắn liền có c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi năm vị về phần phía dưới thần đế càng là chừng năm vạn sáu phẩy bốn ba không vị thần quân số lượng tắc vượt qua năm mươi vạn so sánh cùng nhau hỗn độn hư không bên này ngay cả hắn một phần mười số lượng đều không có mà đối phương xâm lấn hôn độn hư không chỉ có một cái mục đích vậy liền như là cựu sơn vũ trụ đồng dạng để bọn hắn thiếu chủ cũng luyện hóa hết hôn độn hư không bản nguyên vũ trụ cũng thay vào đó trở thành hôn độn hư không vũ trụ c h i chủ về phần phương pháp rất đơn giản cái kia chính là đưa bọn hắn thiếu chủ mang theo ký ức chuyển thế vào hôn độn hư không cũng từng bước một thành tựu vô thượng tổ thần bên trên cảnh giới từ đó luyện hóa hôn độn hư không bản nguyên vũ trụ đây cũng là bọn hắn trăm vạn năm trước đại quy mô xâm lấn hôn độn hư không nguyên nhân chính là muốn hấp dẫn hôn độn hư không trí cao đại đạo tất cả chú ý để hắn không mà tại kim thánh tế tự ký ức bên trong bọn hắn cái kia tên là cựu sơn vũ phong thiếu chủ chính là hắn cựu sơn vũ trụ vô số năm qua đệ nhất yêu n g h i ệ thiên t tiêu hắn xuất sinh liền đạt đến thật thiên cảnh thiên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong đồng thời to lớn đạo vẫn là từ năm loại trí cao đạo ý cùng bốn loại lần nhất đẳng đạo ý dung hợp mà thành đây tại cựu sơn vũ trụ tri chủ tri chủ chi chủ chi tử tại nhiều như vậy quang hoàng gia chỉ phía dưới hắn chỉ dùng trăm năm thời gian đã đột phá đến giới chủ thần tôn tri cảnh sau đó không đến năm nghìn tuổi hắn đã đột phá đến đạo quân thần quân tri cảnh lại dùng không đến năm năm năm đã đột phá đến đế quân thần đế chi cảnh mà tại hắn đột phá đến trí tôn vô thượng tổ thần chi cảnh thì cũng mới khó khăn lắm năm mươi và thuế có thể nói hắn không chỉ có trời sinh điểm xuất phát liền viễn siêu người khác tốc độ tu luyện càng là một ngựa tuyệt trần chính là cựu sơn vũ trụ từ trước tới nay số một nhưng là trong khi lại dùng hơn hai trăm vạn năm thời gian đột phá đến trí tôn cựu trọng đỉnh phong chi cảnh lại phát hiện phía trước đã không đường một trăm năm hai trăm năm năm năm trăm năm bất luận hắn cố gắng như thế nào tu luyện lại như thế nào hao hết tất cả tâm lực tìm kiếm cũng không tìm tới đột phá đến trí tôn bên trên đường mà nguyên nhân cũng rất đơn giản đường bị hắn thân sinh phụ thân triệt để phá hỏng hắn muốn tiếp tục đột phá vậy thì nhất định phải lấy phụ thân hắn vũ trụ chi chủ c h i vị mà thay vào nhưng hắn thân là vũ trụ chi chủ phụ thân lại như thế nào sẽ nguyện ý về phần vũ lực cất đoạn cái kia càng là lời nói vô căn cứ giữa song phương thực lực c h í n h lệnh giống như một cái hư thần cùng thần đế giữa c h í n h lệnh hoàn toàn không tại một cái lựa cấp mắt thấy vạn cổ vũ phong vì đề thăng thực lực đã gần như điên dại cha hắn thân thực sự không đành lòng đây xuất sắc nhất một cái nhi tử tiếp tục như vậy nữa quyết định giúp hắn một thanh mà hắn nghĩ đến biện pháp đó là đưa nhi tử tiến về cái khác vũ trụ cũng trở thành vũ trụ c h i chủ vì thế hắn không tiết hao phí đại lượng bản nguyên tri l ự c suy tính ra phù hợp vũ trụ còn vận dụng tất cả tài nguyên trợ giúp nhi tử cuối cùng kết quả liền có trăm vạn năm trước xâm lấn c h i chiến về phần cựu sơn vũ phong hiện tại ở đâu kim thánh tế tự cũng không biết nhưng bất luận đối phương ở đâu h ồ nguyên n g đều sẽ không cho phép kỳ thành vì hỗn độn hư không vũ trụ c h i chủ mà ngăn cản đối phương biện pháp chỉ có một cái đó chính là hắn vượt lên trước một bước trở thành vũ trụ tri chủ nghĩ đến đây hờ nguyên thu hồi ánh mắt nhìn phía xa yên tĩnh màu đen cung điện nhẹ dọc lẩm b xem ra đến mau chóng phục sinh vạn cổ tổ thần từ đó triệt để khống chế hệ thống nhìn xem hệ thống có thể hay không tăng tốc ta tu vi để thăng tốc độ hắn đối với mình tốc độ tu luyện vẫn rất có tự tin nhưng không chịu nổi cái k i a cựu sơn vũ phong thế nhưng là một vị vô thượng tổ thần cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả trời mới biết hắn khi nào sẽ đi ra cái k i a một bước cuối cùng cho nên tất cả tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ chỉ là thân hình chật l õ e hồng nguyên liền lại xuất hiện tại màu đen cung điện bên trong sở dĩ dễ dàng như vậy cũng không phải hắn thực lực đã có thể không nhìn vạn cổ thần điện phòng ngự mà là vạn cổ thần điện phòng ngự đã bị kim thánh tế tự nát Hắn hiện trước ạ i đó l n g sau n chỉ n là một phút vạn cổ tổ thần nguyên huyết liền thần quang đại phóng cũng bắt đầu cực tốc nhúc nhích đứng lên m a khi linh bạch di thiếu nữ cùng vạn cổ tuyệt năm người thân đế tắt đều một mặt chờ mong đứng ở một bên nhìn kỹ mọi người cũng không có chờ đợi bao lâu ước chừng chỉ là nửa canh giờ và cổ tổ thần nguyên huyết liền nhanh chóng ngưng kết thành một vị thân cao hơn một t r ư ợ n g toàn thân áo trắng trung niên văn sĩ mà theo hắn ngưng tụ thành hình hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn đã chính thức trở thành hệ thống vĩnh viên chủ nhân đồng thời từng cổ tin tức cũng cấp tốc du nhập g n hắn trong đầu đó chính là hệ thống vận chuyển quy tắc cùng có thể làm được sự t ì n h đầu tiên là hắn bảng thuộc tính hắn đồng dạng có thể tùy thời xem xét tiếp theo là thuật thăm dò chỉ cần là xuất hiện tại hỗn độn trong hư không đồ vật bất luận là người yêu vẫn là vật hắn đều có thể tùy ý tiến hành xem xét nhưng giống đến từ cựu sơn vũ trụ dạng này từ bên ngo do xét đứng lên tốc độ tương đối trầm t r ạ m cần trước thông qua trí cao đại đạo đọc đến hắn ký ức sau đó mới có thể liệt đưa ra tin tức không giống hôn đ ộ n hư không vốn là có người hoặc vật vốn là tại trí cao đại đạo bên trong có ghi chép hệ thống chỉ là lợi dụng tự thân cùng trí cao đại đạo có cùng nguồn gốc đi cái cửa sau trực tiếp liền có thể điều hòa lấy ra cuối cùng đó là hệ thống lựa chọn cùng phần thưởng lựa chọn về sau khẳng định là không có về phần ban thưởng hệ thống bên trong cũng chỉ còn lại một chút liên quan tới hôn đ ộ n hư không tin tức cùng tùy ý ra vào trí cao đại đạo bản nguyên bên trong quyền hạn cái kêu chính là trước đây hầu nguyên thu hoạch qua được đại đạo bản nguyên cảm đó là hệ thống bên trong hết h ả y chương năm trăm chín mươi chín cực hạn thăng hoa luyện hóa vũ trụ chương năm trăm chín mươi chín cực hạn thăng hoa luyện hóa vũ trụ đối với hồng nguyên trợ giúp phục sinh sau vạn cổ tổ thần tất nhiên là cảm t ạ vạn phần cũng mời hồng nguyên tiến về hắn vạn cổ đế triều làm khách đối với cái này hồng nguyên tự nhiên sẽ không tự tuyệt bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm n ộ n g hắn đi chỉ là một bộ hóa thân hắn bản thể tắc đ ã tại hệ thống trợ giúp giới tiến vào hỗn độn hư không đại đạo bản nguyên biển bên trong tu luyện đi hỗn độn hư không đại đạo bản nguyên tri hải kỳ thực chính là do từng đạo đại đạo bản nguyên, hội tụ mà thành bản nguyên chi hải. trong đó bản nguyên số lượng nhiều viễn siêu hồng nguyên tưởng tượng giống lúc trước hắn luyện hóa cái kêu mười đạo đại đạo bản nguyên tại đại đạo bản nguyên chi hải bên trong có thể nói chỗ nào cũng có mà tại hệ thống t r ợ giúp giới hắn tại đại đạo bản nguyên chi hải bên trong giống như cá đến nước tiêu giao tự tại phản p h ấ t hắn vốn là nơi này một bộ phận cứ như vậy tiến vào đại đạo bản nguyên chi hải bên trong hắn rất nhanh liền lâm vào vô tận đại đạo cảm lộ bên trong lực lượng thời không vận mệnh tạo hóa hủy diệt thôn vệ nhân quả âm dương ngũ hành mỗi loại vốn nên cao cao tại thượng trí cao đại đạo hiện tại đầy đủ đều có thể đụng tay đến giờ khắc này, h đế đế trong ê n mấy trăm ngàn năm nay không biết bao nhiêu ít ánh mắt đều chăm chú nhìn vạn cổ thần thành muốn đem nuốt hết hoặc thay vào đó dù sao vạn cổ đế chiều thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ vô thượng tổ giới cơ hồ một phần năm địa bàn trong phạm vi thế lực xuất gia sinh đủ loại bảo vật sớm đã để vô số người vì đó trông mà thèm mà theo t r u y ề n gia vạn cổ tổ thần vẫn lạc tin tức loại này trông mà thèm lập tức biến thành n ồ n g đậm tham lam sau đó không ngừng không nghỉ thăm dò bắt đầu to to nhỏ nhỏ thế lực không ngừng lấy đủ loại phương thức muốn xâm chiếm vạn cổ đế chiều cương vực mà đứng m ũ i chịu xào đó là hắn rơi trướng từng cái phụ thuộc hoàng triều vương triều tông môn t r ờ lúc mới bắt đầu vạn cổ tuyệt biết bản thân l á o tổ vẫn chưa hoàn toàn v ỡ n lạc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trọng sinh trở về cho nên thái độ mười phần cường ngạnh bất kỳ có can đảm đưa tay thế lực đều sẽ bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp vạn cổ thần giáo sáng lập cũng bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm vạn cổ tổ thần cái kia tàn phá nguyên huyết cùng có thể chữa trị nguyên huyết đủ loại bảo vật mà trong quá trình này vạn cổ tuyệt tự nhiên chú ý cẩn thận đến thực hạn không chỉ có tất cả thần giáo thành viên đều phải lập xuống đại đạo thiện nôn càng là chỉ làm cho trọng yếu nhất bộ phận thành viên biết chân tướng nhưng bọn hắn hao phí thời gian quá lâu quá lâu liền tính hành động lại ở nấp chốc lát thời gian tuyến kéo dài cái kia bại lộ phong hiểm vẫn là vô hạn c ấ t cao từ đó đưa tới rất nhiều thế lực chú ý giống tòa kia đứng tại tử vong trong biện các chỗ lòng đất đ ộ n quật đều đã là bọn hắn cái thứ tám cứ điểm cũng chính là bọn hắn trước đây đã bị phát hiện trọn vẹn bảy lần nhưng đây lần thứ tám lại là nguy hiểm nhất một lần nếu không có hồng nguyên tại bọn hắn lần này sợ là liền triệt để thất bại trong căn tấc mà theo vạn cổ thần trọng sinh ngoại trừ mấy cái đồng dạng có vô thượng tổ thần tọa trấn thế lực cái khác tất cả tương đối với vạn cổ đế chiều xuất thủ thế lực l đại lượng thế lực liền nhao n h a u mang theo trọng lễ đến nhà thỉnh tội bộ phận làm q u á quá mức thế lực càng làm ộ t bên đến nhà thỉnh tội kéo dài thời gian một bên ngay đêm đ ó chạy trốn rời đi vô thượng tổ giới nhưng đã sớm tích nổi giận trong bụng vạn cổ t u y ề t lại thế nào khả năng dễ dàng như thế bông tha những người này bất quá những cái k i a đều cùng hồng n g u y ê n không quan hệ hắn mỗi ngày đó là nhìn xem phong cảnh cùng vạn cổ tổ thần luận luận đạo đi theo vạn cổ tổ thần nhìn một chút vô thượng tổ giới mấy vị khác vô thượng tổ thần mà thời gian cũng dạng này lạc yên không một tiếng động không ngừng trồi qua mà qua mười năm trăm năm hai trăm năm trong bất chi bất giác thời gian ngàn năm thoáng một cái đã qua không biết chi địa đại đạo bản nguyên chi hải bên trong thân ở trong đó h ở nguyên căn bản cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua hắn chỉ biết mình mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến cường biến cường lại biến mạnh mẽ vô thượng tổ t h ầ n ngũ trọng lục trọng thất trọng phản p h ấ t không có cực hạn hắn cảnh giới giống như cưới tên lửa nhanh chóng kéo lên lấy mà bây giờ theo ngoại giới đi qua ngàn năm lâu hắn cảnh giới rốt cuộc tăng lên tới vô thượng tổ thần cảnh cực hạn sau đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh vô thanh vô tức ở giữa hắn thần hồn trong nháy mắt cực điểm thăng hoa bắt đầu cực tốc thuế biến để thăng đứng lên gấp đôi gấp hai gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i lần không biết qua bao lâu làm loại này thuế biến lúc kết thúc hắn thần hồn trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần mà theo hắn thần hồn cực điểm thăng hoa chỉ là tâm niệm vừa động hắn ngay tại đại đạo bản nguyên chi hải bên trong một đạo đại đạo bản nguyên bên trên khắc họa xuống một đạo tự thân thần hồn đ ơ n ký sau đó hắn lập tức cảm giác được tự thân thần hồn giống như cũng theo đó cường đại một điểm phát hiện này lập tức để hắn bản năng một dạng bắt đầu ở cái kia từng đạo đại đạo bản nguyên bên trên không ngừng khắc họa bên dưới tự thân thần hồn đần ký một đạo năm đạo không biết mệnh mọi không ngừng thu thập lấy từng đoá từng đoá hoa tươi bên trong tươi mới nhất m ậ t hoa mà hắn không biết là hắn đang tại luyện hóa đại đạo bản nguyên chi hải khi hắn thành công thời điểm đó là hắn trở thành hôn đ ộ n hư không chi chủng à y bất quá liền tính biết hắn cũng sẽ không dừng lại bởi vì bản này đó là hắn cuối cùng mục tiêu hiện tại chẳng qua là tại trong lúc vô tình hoàn thành mà thôi mặt trời lên mặt trời lặn chiều thủy chiều l u i trong bất chi bất giác lại là thời gian ngàn năm như thời gian qua nhanh thoáng một cái đã qua một ngày này đang không ngừng luyện hóa từng đạo đại đạo bản nguyên h ồ n nguyên đột nhiên ngừng lại không phải hắn không muốn tiếp tục luyện hóa mà là không có trong bất chi bất giác hắn đã đem toàn bộ đại đạo bản nguyên chi hải hoàn toàn l u y ệ n hóa ra đây là tỉnh táo lại hồng nguyên cảm giác tự thân cái kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần khủng bố thân hồn nhất thời có chút c h o n g váng sau đó hắn vội vàng gọi ra mình bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh hồng nguyên cảnh giới hôn độn hư không vũ trụ chi chủ có thể một lần nữa mệnh danh võ tri đại đạo trí cao hôn nguyên đại đạo một trăm linh công pháp vô thượng du giả mật thừa tầng thứ hai mươi bốn năm chín năm sáu một sáu năm chín một trăm hai mươi một tám m ộ t chín hai n h ì n chín m ư h a nghìn võ hắn ọ c không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy không hiểu thấu trở thành vũ trụ tri chủ mặc dù cảm giác mười phần hoang đường nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm niệm vừa đậu trong chốc lát hắn liền phát hiện mình thần thức lập tức kéo dài vô hạn mà ra qua trong dây lát liền bao phủ phương viên hơn một trăm vạn cái hỗn độn đơn vị khoảng cách mà ở trong đó hắn phát hiện mình trước đây t r ỗ i trải qua tất cả thế giới tiếu ngạo giang hồ ỷ thiên đồ long ký thiên long b ắ t bộ ma giới chi long châu phong vân thế giới thuộc sân t r u y ệ n thiên tâm giới tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n thế giới t â y du ký hồng hoang thế giới đây chính là vũ trụ chi chủ sao toàn bộ vũ trụ thế mà đều trong một ý nghĩ thật sự l à quá sung sướng cảm giác một cái kia cái quen thuộc mà xa lạ thế giới hồng nguyên trong mắt thần quang lưu truyện tâm tình vô cùng sung sướng sau đó hắn tâm niệm lần nữa k h ẽ động hắn thân ảnh liền l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại một tòa mười phần nhỏ bé thế giới bên ngoài đây chính là hắn kinh lịch cái thứ nhất thế giới tiếu ngạo giang hồ chỉ bất quá vật đổi sao rời cảnh con người mất rất nhiều quen thuộc người sớm đã cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i luân hồi chuyển thế đi nhưng này lại như thế nào với tư cách vũ trụ c h i chủ hắn chỉ cần hao phí một điểm bản nguyên c h i lực liền có thể tùy ý quay lại thời không chỉ cần hắn nghĩ cái kia tại hắn trong vũ trụ liền không có người chết rơi bất quá không đội chờ hắn trước đem những cái kia kẻ ngoại lai dọn dẹp sạch sẽ lại nói một mảnh trống trải mà tử tịch hỗ theo hồng nguyên tâm niệm vừa động cái kia cùng toàn bộ hỗn độn hư không đều không hợp nhau một đám cựu sơn vũ trụ người trong nháy mắt liền toàn bộ xuất hiện ở hắn trước mặt chứng hơn bảy nghìn cái trong đó bảy mươi cái là vô thượng tổ thần hơn bảy nghìn tức là thần đế không có thần quân trở xuống cảnh giới theo những n à y thân ảnh tụ tập một chỗ không ít người đều nghi ngờ không thôi nghi hoặc lên tiếng đây là cái nào ta làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây ta cũng là đây là cái gì tình huống lam lão quỷ vạn tâm lão ma tuyết mai trí tôn các ngươi sáu tay trí tôn ngươi khụ ngay tại những ngày thân ảnh khiếp sợ lại nghi hoặc nghị luận thời điểm treo trên bầu trời đứng ở tất cả mọi người phía trên hồng nguyên ho nhẹ một tiếng sau đó một mặt mỉm cười mở miệng nói chư vị thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút bản tọa hồng nguyên hiện vì đây thiên nguyên vũ trụ c h i chủ đúng cũng chính là trong miệng các ngươi hỗn độn hư không là ta đem chư vị tụ tập ở này về phần mục đích rất đơn giản mời chư vị đi chết theo hắn tiếng nói vừa ra những n à y cựu sơn vũ trụ người đầy đủ đều khiếp sợ mở to hai mắt nao n a u một mặt không thể tin lên tiếng tinh hô cái gì không có khả năng cái này sao có thể đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ tới kịp phát ra đạo đạo tiếng chất vấn một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng hủy diệt liền trong nháy mắt lướt qua tất cả mọi người sau đó vô thanh vô tức ở giữa tất cả mọi người đều tại trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi tiếp xuống đó là cái k i a cựu sơn vũ phong theo một tiếng thầm thì h n g nguyên trong mắt lập tức thần quang lưu truyền trong chốc lát một vài bức hình ảnh bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ không ngừng trong mắt hắn hiện lên cái kia chính là hỗn độn hư không quá khứ đã phát sinh qua từng màn trạng cảnh không giống với đại đa số cựu sơn vũ trụ người cựu sơn vũ phong chính là chuyển thế tiến vào hỗn độn hư không bên trong đã coi như là hỗn độn hư không một phần từ đây cũng là trở thành vũ trụ c h i chủ cơ bản nhất điều kiện cái kia chính là nhất định phải là bản vũ trụ sinh linh mà bây giờ khoảng cách cựu sơn vũ phong chuyển thế và hỗn độn hư không đã qua một trăm vạn năm nếu như hắn không mình xuất hiện đó là hồng nguyên cũng vô pháp tại vô tận sinh linh bên trong tìm tới đối phương bất quá đây tự nhiên khó không được hắn hắn chỉ cần quay lại thời không đến trăm vạn năm trước chiến trường bên trên sau đó tận mắt xem xét cựu sơn vũ phong chuyển thế tới nơi nào là được đây cũng chính là hắn hiện tại đang tại làm rất nhanh h ồ n g nguyên trong mắt hình ảnh đột nhiên dừng lại sau đó cấp tốc phóng đại đó là một đạo gần như nửa trong s u ố t lưu quang đang tại một cố cường đại mà bí ẩn lực lượng bọc vào lấy cơ hồ chớp mắt một dạng tốc độ kinh khủng bay thẳng hỗn độn sâu trong hư không đi nếu không phải h ồ n g nguyên đã trở thành vũ trụ c h i chủ hắn vẫn thật là không phát hiện được cái kia đạo lưu quang mà theo hắn ánh mắt di động trong mắt hình ảnh cũng một mực đi theo cái kia đạo lưu quang chỉ đến hắn lặng yên không một tiếng động vật vào một tòa cự đại thế giới bên trong biến mất tại một cái mới vừa xuất sinh hải nhi thân thể bên trong sau đó thời gian lần nữa gia t lại thêm nhanh mà cái kia hài nhi cũng cấp tốc trưởng thành cũng cho thấy khủng bố tu hành thiên phú chỉ đơn thuần là trăm năm thời gian hắn liền từ mới vừa lúc sinh ra đ ợ i bán thần c h i cảnh đột phá đến thần tôn c h i cảnh sau đó lại qua không đến ba nghìn năm thời gian hắn tu hành lần nữa bạo tăng nhất cử đột phá đến thần quân c h i cảnh lại sau đó lại qua không đến năm và năm hắn lại nhất cử đột phá đến thần đế c h i cảnh sau đó lại là ước chừng hơn năm trăm ngàn năm tu vi lần nữa bạo tăng cả một cái đại cảnh giới nhất cử đột phá đến vô thượng tổ thần tri cảnh mà bây giờ trước sau thêm đứng lên chỉ đơn thuần là hơn trăm và năm Tu vạn i đã đ t đ ế vô t h linh thánh n n giới đ n phong. theo n đối một tiếng thầm thì hầu nguyên thân hình trợt lõe liền biến mất không còn tam tích cựu sơn vũ phong chối chuyển thế thế giới kia chính là hôn đội l ư không ngũ đại thánh giới bên trong vạn linh thánh giới đó cũng là ngũ đại thánh giới bên trong hỗn loạn nhất một cái thánh giới mà tất cả chính là bởi vì vạn linh hai chữ vậy đại biểu vạn linh thánh giới bên trong chừng hơn vạn cái đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách q u á i chủng tộc nhiều như vậy hoàn toàn khác biệt chủng tộc tụ tập cùng một chỗ không hỗn loạn mới là lạ bất quá vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hồng nguyên có thể không biết đi can dự vạn linh thánh giới phát triển đương nhiên cựu sơn vũ phong không tính chỉ là thân hình trận lóe hắn liền xuất hiện tại một tòa toàn thân trắng như tuyết đại điện bên trong mà tại đại điện chỗ sâu nhất một cái đầu đỉnh một đôi sừng dây bạch dĩ thanh niên đang lẳng lặng nhìn đến xếp bằng ở một cái vương tọa bên trên toàn thân đạo vận tràn ng h ồ n g nguyên cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức không cần thiết bởi vậy tại hắn xuất hiện trong nháy mắt người thanh niên áo trắng kia trong nháy mắt liền mở hai mắt ra nhìn lại cái kia tự nhiên là một đôi không có con ngươi toàn thân trắng như tuyết hai mắt mà cái này bạch tí thanh niên chính là chuyện thế cựu sơn vũ phong hắn khi nhìn đến h ồ n g nguyên sau mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không cái gì vẻ sợ hãi trực tiếp ngự khí bình đạm dò hỏi các hạ người nào vì sao tự tiện xông vào ta tuyết thần cung sở dĩ như thế cũng không phải hắn quen biết hầu nguyên cũng có thực lực ứng đối một vị vũ trụ tri chủ mà là hắn đối tự thân thực lực có lòng tin dù sao hắn mặt ngoài không tin tại đây vạn linh thánh giới bên trong còn có người sẽ là hàn đối thủ nhìn đến lòng tin mười phần cựu sơn vũ phong hầu nguyên trong mắt lóe lên một vệt vẻ của quái cái này giống một cái mánh hậu ngụy trang thành một cái con cựu non đứng ở bãi nuốt cựu bên trong tự giác lao tử mỗi ngày đệ nhất nhưng nó không biết là trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cũng không phải một con dê mà là cả một cái trọng trang hợp thành quân đoàn chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ hồng nguyên liền nhẹ g i ọ n g cười nói a cựu sơn vũ phong người ẩn tàng thật đúng là thật tốt hại ta phí hết một phen công phu mới tìm được người à. ân nghe được người trước mặt thế mà trực tiếp gọi ra mình danh tự cựu sơn vũ phong sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi sau đó càng là kinh ngạc u ố n g ra âm thanh người là ai người biết biết. hồng nguyên khinh ngữ một tiếng trực tiếp đưa tay trộm một cái trong chốc lát cựu sơn vũ phong thân thể liền cực tốc biến nhỏ cuối cùng trực tiếp biến mất tại hồng nguyên lòng bàn tay hắn có thể không nỡ cứ như vậy giết cựu sơn vũ phong hắn thế nhưng là cựu sơn vũ trụ c h i chủ coi trọng nhất một cái nhi tử nghĩ đến cái kia cựu sơn vũ trụ c h i chủ nhất định nguyện ý tốn hao đại đại giới đến đổi hắn trở về bảo bối này nhi tử cựu sơn vũ phong nhưng khác biệt tại những cái kia bị hắn bóp chết một đám cựu sơn vũ trụ người những người kia liền tính bỏ mình còn có thể tại cựu sơn trong vũ trụ phục hoạn trung sinh nhưng cựu sơn vũ phong không được hắn vì truyền thế tiến vào hỗn độn hư không đã triệt để chặt đứt cùng cựu sơn vũ trụ tất cả n h ữ n quả cho nên hắn nếu là tại hỗn độn trong hư không chết rồi vậy coi như thật triệt để ngọn về phần có thể dùng hắn đổi lấy cái gì rất đơn giản đại đạo bản nguyên cựu sơn vũ trụ đại đạo bản nguyên cái kia chính là vũ trụ chi chủ đề thăng tự thân lực lượng trọng yếu nhất bảo vật chỉ cần đại đạo bản nguyên đủ nhiều trên lý luận vũ trụ chi chủ liền có thể vô hạn biến cường về phần cựu sơn vũ trụ chi chủ chịu ra bao nhiêu bản nguyên đến chuộc mình thân ái nhi t ử bà bối cái kia chỉ có hắn chính mình mới biết chỉ là thân hình trận l õ e một cái hồng nguyên liền xuất hiện ở hỗn độn hư không bên ngoài đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện tại đây hỗn độn hư không bên ngoài đáng tiếc ngoại giới cái gì đều không có chỉ là hoàn toàn tính mình hư không dù là hồng nguyên đem tự thân cảm giác triển khai đến cực hạn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì không sai là bất kỳ vật gì đây chính là nghìn lần tại hỗn độn hư không to lớn phạm vi đáng tiếc trong đó cái gì đều không có không có bất kỳ cái gì sinh mệnh càng không có thế giới khác thậm chí ngay cả một tia sáng một sợi phong đều không có t ĩ n h mịch chống trải cô độc cái kia là một mảnh vô biên vô hạn hắc cám sinh mệnh t ấ m khu mà trong đó chỉ có vô tận quần bạo đến cực hạn khủng bố lực lượng là ngay cả vô thượng tổ thần đều có thể xé nát khủng bố lực lượng đây chính là vũ trụ bên ngoài sao thật đúng là không phải người đợi địa phương cảm giác xung quanh tất cả h ồ nguyên n g nhịn không được sợ h ã i t h ằ n nói sau đó hắn lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm không đúng cái k i ê u cựu sơn vũ trụ ở đâu hắn không có cảm giác được cựu sơn vũ trụ đây chỉ có hai loại khả năng đầu tiên là cựu sơn vũ trụ đã tan vỡ cái thứ hai là cựu sơn vũ trụ cách hắn rất rất xa đã vượt qua hắn cảm giác cực hạn loại thứ nhất khả năng tự nhiên đến gần vô hạn bằng không cho nên chỉ có thể là loại thứ hai khả năng thật sự là phiên thức được rồi chờ hắn mình tìm tới cửa a đã tìm không thấy hờ nguyên cũng không bắt buộc Hứ như vậy tùy ý xếp dĩ nhiên không có khả năng hắn nhưng là cố ý cho những cái kia cựu sơn vũ trụ người tự báo c ử nhà nếu như chỉ là một cái hai cái cái kia cựu sơn vũ trụ chi chủ có lẽ còn có thể sơ sẩy rơi nhưng đây chính là t h ọ n vẹn hơn bảy nghìn cái chỉ cần hắn không chết vậy liền không có khả năng không biết mà sự thật cũng xác thực như thế lúc này một đạo thân cao mười triệu một thân màu vàng chiến giáp cao lớn thân hành cực dương nhanh hướng về hỗn độn hư không na di mà đến hắn mỗi một bước xuống dưới đều là trọn vẹn mấy trăm vạn hỗn độn đơn vị khoảng cách nhưng liền tính như thế chờ hắn xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt thì đã là bảy ngày sau đó hỗn độn hư không bên ngoài đến cựu sơn vũ trụ chi chủ nhẹ giọng chắp tay nói chúc mừng đạo hữu cực điểm thăng hoa trở thành vũ trụ chi chủ ngươi chính là cựu sơn vũ trụ chi chủ ta có thể chờ ngươi đã lâu hồng nguyên đánh giá cựu sơn vũ trụ chi chủ một chút cũng mỉm cười mở miệng nói hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được đối phương đến bất quá cùng là vũ trụ chi chủ hắn rất không chết đối phương đối phương cũng không làm gì được hắn cho nên hắn liền lười nhác động đậy mà nghe được hắn nói cựu sơn vũ trụ chi chủ lập tức sầm mặt lại sau đó âm thanh ngưng tụ mở miệng nói xem ra ta nhi tử đã rơi vào n g ư ờ i tay À, những cái kia con con quấn quấn cũng không cần nói muốn ngươi nhi tử vậy chỉ dùng một vạn đạo đại đạo bản nguyên đến nổi hồng nguyên lười nhác nói nhảm nói thẳng ra mình điều kiện hắn đây kỳ thực đã coi như là sư tử mà mồm phải biết đại đạo bản nguyên cũng không phải rau cải trắng muốn nhiều lời liền bao nhiêu ít giống bây giờ hỗn độn hư không đại đạo bản nguyên chi hải bên trong cũng chỉ có một trăm vạn đạo, đại đạo bản nguyên mà thôi mà muốn từ không tới có lại ngưng tụ ra một đường tới ít nhất cũng phải một trăm vạn năm trở lên thời gian một vạn đạo liền cần trọn vẹn một trăm l ứ c năm hồng nguyên điều kiện thì tương đương với để cựu sơn vũ trụ chi chủ đem một trăm l ứ c năm tu vi đưa cho hắn làm sao không phải sư tử m g muộn mà nghe được hắn điều kiện cựu sơn vũ trụ chi chủ trong nháy mắt liền xù lông lên trực tiếp cao giọng phẫn nộ quát một vạn đạo không có khả năng người tại sao không đi đoạt hồng nguyên lần nữa khẽ cười nói à à ta đây chẳng phải đang đoạt sao người hắn nói lần nữa để cựu sơn vũ trụ chi chủ giận không kèm được nhưng rất nhanh hắn liền kiềm nén l ử a giận cũng dối ra năm ngón tay quát lạnh nói năm ngàn đạo đây là ta cực hạn được t h ì được không được liền coi ta không có đứa con trai kia năm ngàn đạo năm ngàn đạo liền năm ngàn đạo a h ồ n g nguyên làm sơ trầm âm lập tức trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói đây kỳ thực đã vượt qua hắn mong muốn song phương giao dịch mười phần thuận lợi một tay giao tiền một tay giao hàng giao dịch hoàn thành về sau cựu sơn vũ trụ chi chủ trực tiếp h ừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại liền rời đi, đi. về phần độc thủ nơi này chính là hầu nguyên vũ trụ bên ngoài hắn cũng không cho rằng mình có chút phần thắng đương nhiên cái này thua thiệt hắn nhớ kỹ chờ sau này có cơ hội hắn nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về bất quá hai phe vũ trụ giữa khoảng cách thực sự quá xa về phần khi nào có thể lấy lại công đạo chỉ có trời mới biết hỗn độn hư không trong vũ trụ hồng nguyên nhìn đến hư không giữa một cái kia cái quen thuộc mà lạ lâm thế giới hắn khỏe miệng có chút dâng lên cũng nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm cần phải trở về sư phụ sư nương bạch mi sư tôn trên vạn năm không biết các ngươi còn nhớ ta không theo hắn âm thanh rơi xuống những thế giới kia bên trên cảm giác xa lạ trong nháy mắt rút đi đó là đảo ngược thời gian rất nhanh từng cái hồng nguyên liền liền lạng tiếng yên không một tiếng động một xuất hiện tại từng cái quen thuộc thế giới b ê người t r o n cũng chui chi cái cùng, cái cầu. cái cái thuộc trong đó. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, hoa sơn chi đỉnh, một cái hồng nguyên lạng yên hiện hiện. Ỉ thiên đồ long ký thế giới, đại minh hoàng cùng, một cái hồng nguyên đột nhiên xuất hiện. Thiên tâm giới thế giới địa cầu. Từng cái hồng nguyên xuất hiện tại từng cái quen n giới, giới, giới giới g hồ thế hoa thế thế Tiếu xuất xuất đại tại vào một một đột tâm đó. đồ địa ký trước mặt bắt đầu lần đầu tiên chân chính hưởng thụ nhân sinh hết t r ọ n bộ